Người đàn ông ngồi phía trước trao mày Cô ta cố ý không muốn ngồi cạnh anh hay sao Anh ta quay đầu nhìn lại Thì thấy một hàng túi giấy cùng màu Mà cô đẻ ở bên ghế ngồi Vừa nhìn có vẻ giống túi đựng của cửa hàng quần áo cao cấp Long dạ tước nhớ ngay Hôm nay nhìn thấy được bản tin đó Cô ta không phải đi cùng dạ trạch hạo Đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập của nhãn hiệu thời trang nào hay sao Nếu anh nhớ không lầm Thì biểu tượng của nhãn hiệu này Là chữ E L to đùng Cô còn có tiền mua nhiều quần áo thế cơ à? Anh nhích mày hỏi mỉa mai Tôi lạc lạc chớp mắt nghĩ Dĩ nhiên Không biết anh ta đã nhìn thấy bản tin rồi Cô có chút đắc ý nói Đây là quà người ta tặng Dạ trạch hạo tặng sao Sắc mặt của lòng dạ tước khắc lạnh đi vài tông Ngư khí cũng bắt đầu không thân thiện nữa Tô Lạc Lạc không phủ nhận. Đúng vậy, không được sao? Đôi mắt trong vắt của Tô Lạc Lạc chạm với ánh mắt lạnh tanh phản chiếu qua kính chiếu hậu, cô nhìn chừng chừng anh ta không chút sợ sệt. Cô công khai cùng anh ta xuất hiện trước mặt báo giới, thừa nhận quan hệ của hai người là quan hệ nam nữ yêu đương. Ánh mắt của Long gia tước lại u ám hơn một chút. Tô Lạc Lạc không hề sợ sệt, nhìn chừng vào mắt anh ta. Ừ đấy, thì sao? Rất tốt. Giọng anh ta khen ngợi Nhưng lại khiến người nghe có cảm giác giận người Lời này của anh ý sao Tôi lạc lạc cho mày khó hiểu nhìn anh ta Tôi nói rồi Tôi sẽ lấy cô Bất luận ở bên ngoài Cô và anh ta có thừa nhận quan hệ hay không Sau này báo giới cũng sẽ có một bài viết mới Đó là tin tức chúng ta kết hôn Long dạ tước buông ra lời nói ngang tàng và độc tài Tôi lạc lạc mở to đồng tử Bị kích giận Long dạ tước ai nói tôi muốn kết hôn với anh Trong kính chiếu hậu, ánh mắt của anh ta phát ra tia nhìn nguy hiểm. Tôi tuyệt đối không cho con tôi kêu người đàn ông khác là ba. Nếu cô nhất định muốn ở cùng dạy trạch hậu, vậy thì tôi không ngại ra tay, hủy hoại tiền đồ anh ta, khiến anh ta thân bại danh liệt. Câu nói này nghe không có vẻ gì là uy hiếp không thôi, vẫn sẽ có hành động sau này của anh ta nữa. Tôi lạc lạc bớt giáp cảm thấy giận người, cô vội nhìn đôi mắt phản chiếu qua gương chiếu hậu. Cứ như cái miệng xuyến lâu năm U ám sâu thẳm không đoán được Tôi lạc lạc nổi da gà Giận dữ nói Anh không thể làm như vậy Tại sao tôi không thể Cô cảm thấy tôi không có năng lực sao Ánh mắt sắc bén của anh ta Thông qua kính chiếu hậu quét qua cô Tôi lạc lạc lào dám nghi ngờ năng lực của anh Cô chỉ là không hy vọng Anh ta làm chuyện như vậy Cô cắn môi nói Không quan tâm anh có hay không Anh cũng không được làm như vậy ra trạch hạo đâu có đắc tội anh Tôi nói rồi Cô thích ai Thì tôi sẽ hủy hoại người đó Lòng dạ thước nói với cô giọng vô tình Anh Anh đúng là kẻ khốn Vô lại Khả năng chửi người của tôi lạc lạc có hạn Nhưng những từ có thể nghĩ đến Chỉ là hai từ này thôi Đừng tưởng rằng tôi đang nói dỡ Nếu cô dám cùng anh ta xuất hiện Trên trang đầu báo chí Công khai quan hệ Thì tôi sẽ khiến cho con đường minh tinh của anh ta tâm tối Anh... Cô lạc lạc cắn môi Tức đến nói không được gì Cô quay đầu nhìn phong cảnh bên đường Nghĩ đến việc Nếu lòng dạ tước thực sự muốn đối đầu với giả trạch hạo Trong lòng cô dấy lên nỗi lo Vì giả trạch hạo không cần phải chịu sự bức hại này Nếu là vì cô Vậy thì trong lòng cô càng cảm thấy dai dứt Anh rõ ràng biết tôi và giả trạch hạo là giả tình nhân Chúng tôi chỉ đang đóng kịch thôi mà Tô Lạc Lạc giận dối giải thích Giả ư Ngày nào cô cũng bám dính với anh ta Hai người chẳng lẽ không còn nắm tay Hôn hít hay là lên giường Lòng dạ tước nhìn chằm chằm cô gái Trên ghế sau qua kính chiếu hậu gương mặt nhỏ của Tô Lạc Lạc Ở trong gương càng nhỏ nhắn mê hoặc người Một cách lạ lùng Lúc này mà cô lại có biểu hiện giận dỗi. Anh đừng có nghĩ Ai cũng có tư tưởng bẩm thiểu như anh được không Anh tưởng, ai cũng giống anh vậy à? Cả ngày toàn nghĩ đến những chuyện hạ lưu. Tôi vẫn dạ trạch hạo, hoàn toàn trong sạch. Tôi lạc lạc vừa nói vừa nhòm về phía cửa sổ, không muốn nhìn anh ta. Nhưng cô lại để lỡ mất ý cười mãn nguyện, xoẹt qua đôi mắt thâm sâu của anh. Thật là trong sạch. Ngày nào cũng chạy đến nhà người ta. Ai có thể tin được là hai người trong sạch. Hơn nữa, hai người bá vai ôm eo như thế lại là như thế nào? anh ta cười nhạt một tiếng, tiếp tục moi thông tin. tôi lạc lả hoàn toàn không biết đây là kế hoạch của anh ta. giải trạch hạo là một chính nhân quân tử, tôi cũng không phải loại người tùy tiện như nghĩ. giữa chúng tôi chẳng qua chỉ là trỏng vai một lúc, kiểu hành động rất bình thường. anh tưởng dũng anh vậy, thấy phụ nữ đều muốn cả. gương mặt anh tuấn của long dạ tước hầm hầm, có chút khó coi. ai nói với cô là tôi gặp phụ nữ đều muốn? Từ lần đụng cô vào năm năm trước đến nay, anh đã quen với việc tự kiềm chế. Anh rõ ràng biết người phụ nữ năm năm trước không phải tô ngữ phù, nhưng anh vẫn tiếp tục đó thôi. Đàn ông có thân phận giống anh, phụ nữ tự bám vào anh không biết có bao nhiêu người. Trong năm năm nay, anh chắc không dừng lại mấy ngàn người rồi nhỉ? Tô lạc lạc có tưởng tượng khá phong phú. Người đàn ông đang lái xe ở phía trước, thiếu chút nữa bị câu nói này của cô mà tức chết. Lòng dạ tước mặt đen sầm nói, cô đừng có tự mình đoán vậy cuộc sống riêng tư của tôi. <cười> dám làm không dám nhận, người có tiền như anh, tôi nhìn không thuận mắt nhất, xem phụ nữ như đồ chơi, không hề biết chút nào về việc tôn trọng người khác, lại muốn tự phong cho mình danh hiệu cao quý, thanh cao, hơ, tôi đều nhìn thấu cả rồi. Tôi lạc là với biểu cảm chắc chắn anh đã đùa dưỡng với không ít cô gái, là sự thật, bất di bất dịch. Lòng dạ tước tức đến cứng họng, anh miếng chặt đôi môi mỏng quyến rũ, một lúc sau mới hậm hực lên tiếng. Tôi là người như thế nào, sau này cô sẽ biết. Tôi không thèm biết, để làm gì, tôi lạc lạc nhích mày, biểu cảm như thể cần gì phải biết. Được thôi, nếu cô nói tôi đùa dưỡng với phụ nữ không hề chớp mắt, vậy từ nay về sau, cô phải cẩn thận, bây giờ tôi muốn đùa với cô. Lòng dạ tước nhận luôn cái tội danh này. Tốt lạc lạc tức khắc đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt kinh hãi nhìn anh. Anh thử đụng tôi xem sao. Thử thử thử thử, phục vụ của cô vào năm năm trước khiến tôi vô cùng hài lòng, tôi không ngại thử thêm vài lần nữa đâu. Lòng dạ tước cười nhít mép, ánh mắt như muốn vây lấy cả người cô vậy. Cương mặt có chút ngây thơ của tốt lạc lạc càng ngày càng đỏ, đôi người đầy nước, xen lẫn sự căng thẳng và bất an. Lòng dạ tước thấy mình làm cô hết hồn, anh đằng hắng nói. Cô còn dám nói xấu tôi nữa không? Tôi lạc lạc vội mím mùi lại, bây giờ cô không muốn nói chuyện với anh ta. Không ngờ cả quãng đường này cô đã nói với anh nhiều chuyện đến vậy. Ai giả, rõ ràng là ghét anh ta, tại sao lại nói với anh ta nhiều chuyện thế? Nhìn phong cảnh quen thuộc ở bên ngoài, trường học cách không xa nữa. Lúc này, không khí trong xe trở nên vô cùng nặng nề, lại có chút hơi hướng kinh dị, như thời gian ngừng lại rồi vậy. Chỉ có tiếng thở gấp hơi loạn nhịp của tô lạc lạc ở phía sau, lòng dạ tước nhìn thấy cô, chỉ vừa nghe anh muốn đụng cô, thì đã bị dọa đến vậy. Không biết tại sao, trong lòng anh cảm thấy không hề dễ chịu. Chẳng lẽ cô ta bài xích anh đến vậy, vì những đoán mò không căn cứ của cô ta? Chết tiệt! Chuyện này anh chỉ có thể sau này từ từ minh chứng cho cô thấy. Trường học ở trước mắt, Tô Lạc Lạc cắn môi, nhìn thời gian, vừa đúng sắp đến 5 giờ rưỡi, suốt cả quãng đường, long dạ tước không vội lái nhanh, thế nên canh giờ thời gian vô cùng chính xác, cũng không cần chờ đợi. Xe dừng lại, Tô Lạc Lạc giật đẩy cửa bước xuống, lúc này cô cũng không muốn ở riêng với anh ta chút nào. Tô Lạc Lạc nhanh chóng quẹt thẻ đi vào trường. Phía sau, lòng dạ tước cũng cầm một cái thẻ, quẹt xong bước vào trường. Sau một hồi nói chuyện trên xe, Tô Lạc Lạc bây giờ đã không muốn đoái hoài gì đến anh ta nữa. Ai bảo anh ta uy hiếp cô như thế, làm cô bây giờ cứ nghĩ đến những lời anh ta nói là lại tìm đập chân run, sống chung với anh ta cũng cảm thấy không an toàn. Dĩ nhiên, nếu anh ta dám làm như vậy, cô nhất định sẽ dẫn bọn trẻ rời xa anh ta. Tô Lạc Lạc đến... Khiến cho Tô Tiểu Hinh tức khắc buông đồ chơi trên tay xuống, đứng dậy khỏi đống đồ chơi, chạy đến, "Mami." Nói xong, vừa chạy đến bên cô, Tô Tiểu Hinh lại nhìn thấy ba đi từ phía sau, bé con cười tếu mắt, Tô Lạc Lạc hỏi, "Anh hai con đâu?" "Anh hai ở bên kia." Tô Tiểu Hinh chỉ về hướng lâu đài đồ chơi, đó là nơi mà bọn trẻ lớn tuổi hơn một chút tập trung chơi. Ở đó có thể chơi rất nhiều trò chơi điện tử, như là mấy người máy xếp hình chẳng hạn. Tô Tiểu Hinh không có hứng thú, nhưng Tô Tiểu Sâm thì lại vô cùng thích. Lúc này, Tô Tiểu Sâm bỏ ngay đồ chơi trên tay xuống, nhanh chóng chạy về phía ba mẹ. Vừa chạy, vừa tuyết miệng cười, Tô Lạc Lạc có thể kiên trì đến đón các con, vì muốn nhìn thấy gương mặt hưng phấn lại rất mãn nguyện của bọn trẻ, vì lúc này đây, trong lòng bọn trẻ nhất định là vô cùng vui vẻ đi nào, về xe thôi, mami đem theo quà cho các con đấy. tôi lạc lạc nhìn bọn trẻ nói. thật sao, con muốn chơi. tôi tiểu hinh nhảy cưỡng lên, hào hứng muốn nhìn thấy quà ngay lập tức. long dạ tước ở bên cạnh nhìn cô một cái, dẫn bọn trẻ con cảm thấy có chút bất lực. thực ra anh không cố ý đâu, anh cũng chưa từng nghĩ qua, không mang đến cảm nghĩ của cô mà mạnh bạo làm tới cả. Tuy anh có cảm giác rất mạnh mẽ đối với cô, nhưng anh vẫn chưa tới mức ép buộc. Nếu không phải cô can tâm tình nguyện, thì cuộc vui như thế anh cũng không thấy thú vị gì cả. Tô Lạc Lạc vừa lên xe, lập tức đưa hộp đựng đồ chơi cho bọn trẻ. Tất cả những món đồ này đều là đồ chơi yêu thích nhất của Tô Tiểu Hinh, còn Tô Tiểu Sâm lấy một mặt đeo dây chuyền kinh công nhỏ. Tô Tiểu Hinh thì ôm tất cả vào lòng. Tất cả những món quà này đều là của em rồi. Tô Tiểu Hinh cười hít mắt, được thôi, đều nhường cho em hết cả, Tô Tiểu Sâm nhường em gái. Tô Lạc Lạc cười khen ngợi con trai, rõ ràng đều là trẻ con cùng tuổi, nhưng Tô Tiểu Sâm từ nhỏ đã xem việc bảo vệ và chăm sóc Tô Tiểu Hinh như em gái là trách nhiệm của mình. Tuy hai đứa con, nhưng lại ít xảy ra tranh chấp hay đánh nhau, Tô Lạc Lạc cảm thấy vô cùng may mắn khi con trai có cách hành xử như vậy. Vương mặt long giả tước cũng lóe lên một nụ cười nhẹ, dáng vẻ hiểu chuyện của bọn trẻ khiến anh không khỏi nghĩ đến việc cô ta ngày trước chắc là dạy dỗ đúng cách. Vì thế để có thể bù đắp tốt cho các con, anh cảm thấy nhất định phải để cô ta và anh cùng ở bên bọn trẻ và để ngăn ngừa trường hợp sau này cô đi tìm người đàn ông khác, anh nhất định phải tìm cách cưới cô về nhà. Đến biệt thự, Tô Tiểu hình cầm đồ chơi của nhóc lên lầu, tốt lạc lạc cười hỏi: Tiểu Hinh, con cầm túi đồ chơi làm gì đấy? Mami, con muốn đặt chúng ở cạnh giường con, sau này bọn chúng sẽ là bạn tốt của con. Tôi Tiểu Hinh cười nói. Tôi lạc lạc cũng phát hiện con gái từ nhỏ đã rất thích búp bê vải, chỉ cần nhóc nhận được quà là búp bê vải thì sẽ đặt chúng ở cạnh giường, như vậy thì các bé con ngủ sẽ có thể nhìn thấy chúng, có khi nào còn ôm chúng ngủ nữa. Tô lạc lạc nhìn con gái đi vào phòng, cô mới lấy quần áo trong túi ra, treo tường cái lên tủ quần áo. Sau khi tô lạc lạc treo xong, thì nghe thấy tiếng cười của con trai. Cô đi đến bên lan can, lầu hai thì thấy ở bãi cỏ, anh ta mặc áo vest nhưng lại chơi đá banh với con trai, cô có hơi ngây người. Cha con đúng là cha con, cảnh như vậy dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều càng hiện rõ sự ấm áp tình cảm. Và lúc này, tô tiểu hình cũng nghe thấy tiếng cười của anh hai vội bước ra khỏi phòng, bé con cũng muốn gia nhập cuộc chiến. Tô lạc lạc thấy con gái chạy xuống lầu, còn chưa đến bãi cỏ, đã nghe thấy tiếng cười lanh lành của bé con. Ba, anh hai, con cũng muốn chơi. Nói xong, tô tiểu hình chạy như bay đến. Tô lạc lạc nhuẩn miệng cười, dưới đáy mắt toát ra sự dịu dàng mà bản thân cô cũng không phát hiện. Cảnh này đúng là sưởi ấm cả con tim cô. Mấy năm nay, cô biết bản thân dùng tất cả thời gian để bầu bạn với các con, nhưng lại có một thứ cô không thể nào bù đắp được, đó là tình yêu của một người cha. Có đứa trẻ nào không hy vọng có tình yêu đầy đủ của cả ba và mẹ cơ chứ? Cô lạc lạc là người trưởng thành trong gia đình đơn thân, tuy lúc đó nỗi hận với ba khiến cô bài xích tình cảm yêu thương của một người ba, nhưng khi đi học, tan học, nhìn thấy những người học sinh khác có ba đưa đón, Khi lên đại học, hành lý nhiều như thế, lại có mở vai của ba vác cho, những lúc như vậy, trong lòng cô sao có thể không hy vọng mình cũng có người ba như vậy. Chỉ là cô biết rằng, vĩnh viễn cô cũng sẽ không có, vì vậy cô sẽ không hy vọng gì nữa cả. Nhưng mà, bây giờ nhìn thấy các con và ba của chúng nô đùa với nhau, cô biết rằng, thực ra đưa bọn trẻ về bên lòng ra tước không phải là một việc xấu. Thực ra giữa cô và anh ta cũng không có thủ hận thâm sâu, chỉ là người đàn ông này và cô, hình như ở kiếp trước có ai nợ người còn lại thì phải, nói chung là cứ các kiểu nhìn thấy đối phương không thuận mắt thôi. Nói đúng hơn thì cũng chỉ vì anh ta quá ngang tàn, quá tự cao, hơn nữa anh ta còn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống cá nhân của cô, càng khiến cô không chịu được đó chính là anh ta nói muốn lấy cô thì cô nhất định phải gả hay sao? Ở đâu có cái đạo lý đó cơ chứ Đừng nói là cô không gả Cả đời này cô cũng không muốn gả Không gả cho anh ta Và cũng sẽ không gả cho người khác Cô đã hoàn toàn thất vọng Với loại sinh vật gọi là đàn ông Tô lạc lạc nhớ hôm nay Anh ta không phải đã quay về nhà họ Long Một chuyến sao Anh ta ở trước mặt người nhà giải thích Việc phỉ bán cô tô hữu phù như thế nào nhỉ Tô lạc lạc ngẫm nghĩ Cũng không muốn biết Nói chung, là cô và người nhà họ Long sẽ không gặp nhau. Tốt lạc lạc cứ thế ngồi trống thầm, nhìn về phía bãi cỏ. Cái người đó có dáng người cao lớn, đang chơi đùa với hai đứa nhỏ, không tới bắt chân anh ta. Ngoài tiếng cười trong sáng và vang vọng của bọn trẻ, thỉnh thoảng còn xen lẫy tiếng cười hào sản nhưng trầm thấp của anh ta. Tốt lạc lạc im lặng nhìn mà thôi, đầu óc trống rỗng như không có nghĩ ngợi được gì. Người hầu đem cơm tối, làm xong lên, Tô Lạc Lạc kiên trì tắm rửa cho bọn trẻ trước khi ăn cơm, vì bọn trẻ đã ra một người mồ hôi. Tô Lạc Lạc vượt cho con gái tắm xong, ngồi thu dọn một chút mới ra, nhìn thấy Tô Tiểu Sâm cùng Long Dạ Tước từ phòng anh đi ra. Long Dạ Tước cũng thay một bộ đồ mới, mái tóc có chút ướt, rõ ràng cũng là vừa tắm xong. Lúc này, Tô Lạc Lạc chỉ nghe thấy tiếng nói của con trai. Ba Tại sao con chim của ba lại lớn vậy, của con lại nhỏ? Tô lạc lạc đầu muốn nổ tung, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của con trai như một người đàn ông nào đó, mà khuôn mặt người đàn ông đó cũng rõ ràng là bất ngờ. Anh cười hỏi. Yên tâm, sau này của con cũng sẽ lớn lên thôi. Dạ, con cũng muốn biến to giống ba. Tô tiểu sâm nói với gương mặt kiên định. Tô lạc lạc đã không quản cách nào nghe bọn họ nói chuyện tiếp. Mà lúc cô chuẩn bị thu ánh nhìn về, đôi mắt sâu của người đàn ông đó, có ý gì đó không rõ, lại chạm vào ánh mắt cô, tốt lạc lạc vội tránh đi. Lại nhận được một tiếng cười nhỏ. Nghe thấy rồi à? Tốt lạc lạc ừ hử một tiếng. Sau này, đừng tắm trước mặt con, anh như vậy sẽ làm hư nó. Đây gọi là cái thú vui của cha con, cô không hiểu. Lòng dạ tước giọng trầm trả lời. May là tôi tiểu hình đã xuống lầu trước rồi, tôi lạc lạc không muốn đề cập chủ đề này nữa. Xuống lầu, cơm tối vẫn rất phong phú, hơn nữa còn có cua, tôi lạc lạc có chút đói, không muốn ăn một bữa tối yên lành. Bọn trẻ cũng rất đói, tôi lạc lạc cầm lấy một con cua, cầm lấy muỗng múc thịt cua ra cho con cái ăn, mà chân cua quá cứng, cô nhất thời không tìm được cách, mà kế bên có để công cụ mở cua, nhưng mà cô không biết dùng. mami. Có thể để ba giúp. Tô tiểu hình thấy mami không còn cách nào mở chân cua, liền nghĩ đến ba là không gì không thể cả. Lòng dạ tước không chê bai mà lấy phần chân cua cô đã cắn bẻ. Anh cầm lấy công cụ rất nhẹ nhàng, lấy ra phần thịt mềm béo đem đến tô của bọn trẻ. Tô lạc lạc mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm động tác của anh, phát hiện người đàn ông này bất cứ việc gì cũng đều tao nhã như vậy, thật không công bằng. Cô ăn một con cua thôi mà cũng có thể để mất hết hình tượng. Thật là ngon. Bà bà cũng làm vào tô của mami một chút thịt cua đi. Tô tiểu hình không hề quên mất mami. À, tôi không ăn nữa. Tô lạc lạc lập tức từ chối. Cô không muốn người đàn ông này giúp, cho dù cô rất thích ăn. Sau đó, người đàn ông cầm lấy con cua cuối cùng, lấy hết chân thịt cua ra, rồi gấp đến tô của tô lạc lạc. Tôi lạc lạc đứng hình mất mấy giây, chỉ còn cách không khách sáo mà gắp lên ăn. Bữa ăn kết thúc trong những tiếng cười của bọn trẻ. Mami, ngày mốt là sinh nhật của mẹ rồi đấy. Đột nhiên tôi tử sâm lên tiếng. Tôi lạc lạc tính kỹ lại, thật đúng là sinh nhật cô, cô cũng không nhớ nổi luôn, mà cái đứa nhóc này lại nhớ rất rõ. Tôi lạc lạc cảm giác rõ, lòng dạ tước phía đối diện nhìn cô một cái. Tôi lạc lạc thầm nghĩ... Sinh nhật lần này sẽ qua như thế nào đây? Mami, con muốn ăn một cái bánh kem lớn. Tô Tiểu Hinh đã thèm ăn bánh kem lắm rồi." Tô Lạc Lạc nghĩ hồi nói. "Được, ngày mốt Mami đặt một cái bánh kem thiệt lớn về cho ăn chịu không?" "Ừ, được, cả nhà chúng ta cùng mừng ngày sinh nhật của mẹ." Tôi Tiểu Sâm đột nhiên nói, làm như sợ sinh nhật của Mami bị người nào đó cướp đi vậy. Tô Lạc Lạc nghĩ hồi, Nếu như mời hạ thấm đến, hình như không được tốt, tại vì đây là nhà của Long dạ tước, hạ thấm đến khẳng định cũng phải rất kiềm chế, vẫn là mua một cái bánh kem cho bọn trẻ ăn là được rồi. Được thôi, cả nhà chúng ta sẽ ở nhà ăn bánh kem to vậy, tô lạc lạc quyết định như vậy rồi. Ăn xong cơm, lau mặt cho hai đứa nhỏ xong, tô lạc lạc đổi bọn trẻ lên phòng, mệnh lệnh bọn trẻ lên giường ngủ, ngày mai còn phải dậy đi học. Hai đứa trẻ nằm trên giường, Tô Tiểu Hinh một lúc thì ôm lấy anh hai, một lúc thì chọn chú gấu bông để bên cạnh, sau đó hỏi Tô Tiểu Sâm. "Anh hai có cần tặng một con chó cho anh ôm ngủ không ạ?" "Không cần, Tô Tiểu Sâm đối với mấy thứ này thì không có hứng thú." "Ừ." Tô Tiểu Hinh hơi thất vọng chu cái miệng nhỏ, Tô Lạc Lạc cầm lấy một cuốn truyện cổ tích, cầm lên bên giường chúng, "Mami kể chuyện cho các con nha." Các con ngoan ngoãn đi ngủ đi. Dạ được. Hai đứa nhóc cùng hô lên đồng thanh. Tô Lạc Lạc lật đến một câu chuyện mà chúng thích nghe nhất, bắt đầu nheo sách, nhập tâm mà bắt đầu kể chuyện. Tô Lạc Lạc không hề phát hiện cửa phòng chưa đóng lại, tại vì biệt thự đủ yên lặng, người hầu cũng đã lùi xuống, vì vậy cũng không có ồn ào. Âm thanh của Tô Lạc Lạc rất ngọt ngào và dễ nghe. Sau khi kể xong câu chuyện, Tô Tiểu Hình đòi cô hát một khúc nhạc ru ngủ. Tô lạc lạc bất đắc dĩ chiều theo ý cô bé, bèn hát khúc nhạc ngày trước dỗ bọn chúng ngủ. Ngủ đi, ngủ đi, những bảo bối của ta, đôi tay mẹ nhẹ nhàng đung đưa con. Giọng hát của Tô lạc lạc rất có tác dụng thôi miên, bọn trẻ chưa bao lâu là chớp chớp con mắt, giống như muốn ngủ rồi. Bài ca của Tô lạc lạc chưa hát xong, bọn trẻ đã nhắm mắt ngủ mất rồi. Sau khi Tô lạc lạc giúp bọn trẻ đắp chân xong, quay đầu bất ngờ giật cả mình chỉ thấy không biết từ lúc nào trước cửa có một thân hình cao to đứng đó tô lạc lạc mắc cỡ nghĩ đến vừa rồi kể chuyện và hát nhạt người đàn ông này khẳng định đều nghe thấy hết rồi tô lạc lạc hơi đỏ mặt từ kế bên anh đi qua đồng thời kéo cửa nhẹ nhàng đóng lại sau khi đóng cửa tô lạc lạc dự định về phòng của mình mà lúc đó người đàn ông giọng trầm hỏi một tiếng Sinh nhật, cô muốn quà như thế nào? Tôi lạc lạc đứng hình vài giây, anh ta lại hỏi cái này, cô trả lời một cách đơn giản. Mua một cái bánh kem cho bọn trẻ ăn, còn có thể qua như thế nào nữa? Nói xong, cô bèn về phòng, vì đã an toàn, cô còn khóa bên trong lại. Đứng trước cửa, trong hoàn cảnh yên lặng, Long Dạ Tước cũng nghe thấy âm thanh cô khóa cửa trong, khuôn mặt hơi trầm, cái người phụ nữ này thật không tin tưởng anh. Tô lạc lạc nằm trên giường, bất giác nghĩ lại câu nói của Long dạ tước và cô trên xe lúc chiều, càng nghĩ càng có chút ốt ức. Anh tại sao lại vì cô mà hạ thủ với dạ trạch hạo? Trong sự tức giận, tô lạc lạc không biết ngủ từ bao giờ. Lòng dạ tước lại không ngủ nhanh như vậy, trong đầu anh nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến chuyện tin đồn của cô cùng dạ trạch hạo, may mắn lúc trên xe anh moi được thông tin từ cô. Lúc đó biểu cảm và ngữ khí của cô khiến anh rất tin tưởng. Nói như vậy, hiện giờ cô ta và dạ trạch hạo thật sự chỉ là quan hệ công việc, chưa có vừa qua giới hạn. Nhưng mà, nhìn nhân phẩm của dạ trạch hạo, anh có chút không tin tưởng được. Dạ trạch hạo thích cô ấy rõ ràng như vậy, có lẽ bây giờ bọn họ không có gì, nhưng không biết chừng tiếp xúc lâu ngày sẽ lảy sinh tình cảm thì sao? Vì thế, anh phải nghĩ cách khiến cho cô rời khỏi dạ trạch hạo. Nếu cô cảm thấy chán, muốn đi làm, vậy thì anh cho cô một công việc là được chứ gì? Chỉ cần cô có thể rời khỏi dạ trạch hạo là được. Sáng sớm Tô lạc lạc vươn vai, cô bị chuông báo thức làm thức giấc. Tối qua là một đêm ngủ ngon. Cô đang nghĩ hôm nay lên làm gì đây? Dạ trạch hạo hôm nay chắc không có việc quan trọng. Tô Lạc Lạc đang hy vọng như thế thì điện thoại giả trạch hạo gọi đến. Tô Lạc Lạc thật khâm phục anh ta, sao có thể mỗi ngày đều có thể thức dậy sớm đến thế. Hơn nữa còn giống một cái chuông báo thức sống vậy, hối thúc cô suốt ngày. Alo, Tô Lạc Lạc nghe điện thoại. Trước 9 giờ rưỡi qua đây, cùng anh xuất phát. Hôm nay phải làm gì sao? Anh có một cái quảng cáo cần phải ký hợp đồng, em đi cùng với anh cái này không phải anh kêu chị Mai đi cùng anh sao? chỉ muốn đi với em, mau qua đây. Dạ Trạch Hạo nói xong, hôm nay là ngày phát tiền lương, chiều nay em kiểm tra tài khoản xem tiền có vào không. nhưng tôi vẫn chưa làm đủ một tháng mà, tôi lạc lạc kinh ngạc. số tiền còn lại tính là tiền thưởng cho em, thế nên khi làm việc em phải tích cực một chút, biết chưa? nói xong, Dạ Trạch Hạo liền cúp máy. tôi lạc lạc có chút buồn cười. Anh ta là ông chủ, anh ta nói được là được. Hôm nay có được một số tiền lương, vậy trong thẻ của cô không phải đã có 300.000 ngàn tệ rồi sao? Nếu vậy thì cái ước mơ có một căn nhà nhỏ ở thành phố này càng ngày càng gần rồi. Khi này, tô lạc lạc nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ 20. Cô sau khi thức dậy, ở lan can vươn vai một cái, bất ngờ phát hiện có một bóng người vừa chạy bộ chạy vào. Tô lạc lạc có chút kinh ngạc. Cuộc sống của Long Dạ Tước cũng rất đúng giờ, xem ra anh hàng ngày đều kiên trì chạy bộ một buổi sáng, trả trách thân hình anh ta tốt đến vậy. Tô Lạc Lạc đang kéo chân, kéo eo. Lúc này Long Dạ Tước đi lên đầu, chỉ nhìn thấy anh ta mặc một chiếc bộ thể thao khá bó người, mồ hôi ướt hết phần ngực anh ta, nên hình dáng cơ bắp dán sát vào áo anh ta hiện rõ một một. Có thể thấy được cơ bắp của anh dán sát khoản mỹ đến mức nào rất có sức công phá. Tô lạc lạc nhìn thêm một cái là rời mắt xa khỏi, cô không muốn anh ta phát hiện cô lén nhìn anh. Mái tóc đen của Long dạ tước có hơi dối, có một vài sợi dính vào trán anh, càng khiến anh trông trẻ trung hơn chút nữa. Tùy anh ta bình thường mặc áo vest, đeo vuốt tóc, nằm sát ra sau đầu, trở nên trầm vững, hấp dẫn, và ngũ quan của anh sẽ hiện ra vô cùng lanh lợi có khí thế, khí trường rất mạnh. Tôi lạc lạc ngẫm nghĩ cẩn thận. Cuộc sống của anh ta thực sự rất đơn giản và kín tiếng, mình tinh giống dạng trạch hạo vậy. Ngày nào bên người cũng có rất nhiều trợ lý vệ sĩ, mỗi ngày ra khỏi cửa đều tiền hô hậu ủng. Còn cô chưa thấy trợ lý phụ trách sinh hoạt hàng ngày ở bên long dạng tước qua. Khi anh phải đi công việc, thỉnh thoảng cũng sẽ có vệ sĩ, nhưng giống như việc đón con, anh chỉ xuất hiện một mình thôi. Tô lạc lạc biết với thân phận của anh, nếu dẫn theo vệ sĩ thì sẽ an toàn hơn. Nhưng mà nếu ngày nào cũng dẫn theo vệ sĩ đi đón con, chắc chắn sẽ mất đi tính chất cẩn thận, gần gũi. Tô lạc lạc đột nhiên giận bản thân, không có việc gì làm hay sao, mà lại đi chú ý quan sát chuyện của anh ta làm gì. Anh ta đẹp trai hay không? Thân hình đẹp hay không? Lại có quan hệ gì với cô cơ chứ? Nghĩ một lúc, hình như một tí quan hệ cũng không có. Tô lạc lạc đi vào phòng của bọn trẻ, kêu dậy hai đứa nhỏ đã ngủ đủ giấc rồi khi mặc xong quần áo cho bọn trẻ chuẩn bị dẫn ra ngoài thì cánh cửa phòng ngủ chính mở ra thấy lòng dạ tước vẫn quần áo vest nghiêm trang như thường lệ bước ra không thể không thừa nhận anh ta mặc áo vest lên thiệt đẹp trai đến phát hồn wow ba ơi ba thiệt là đẹp trai đấy tôi tiểu hình khen ngợi một cách ngọt ngào lòng dạ tước lập tức cúi người bế cô công chúa bé bỏng của anh lên hôn khuôn mặt mũm mĩm của bé con cũng rất xinh đẹp Tô Tiểu Hình tức khắc cười híp cả mắt. Tô Tiểu Sâm cũng đẹp trai ngời ngời. Tô Lạc Lạc thầm nghĩ. Sau khi lớn lên, chắc chắn là cùng một khuôn với lòng dạ tước. Hy vọng con trai sẽ là một thanh niên ưu tú. Hơn nữa, không được giống ba vậy. Đi thích loại con gái giống như Tô Ngữ Phù. Mắt nhìn người quá tệ. Tô Lạc Lạc nghĩ như thế rồi dẫn bọn trẻ đi xuống lầu. Do bây giờ bọn trẻ đều ăn sáng ở trường từ thứ hai đến thứ sáu, nên người hầu buổi sáng không có đến. Tô Lạc Lạc cũng sẽ đến nhà Dạ trạch hạo nấu bữa sáng hoặc cùng ra ngoài ăn sáng. Thời gian vẫn còn sớm nên Tô Lạc Lạc quyết định đưa bọn trẻ đi học, sau đó gọi điện thoại kêu dại trạch hạo lái xe đến cổng trường đón cô. Nhóc con thấy Mami sẽ đưa bọn nó đi học, không nói cũng biết là vui đến nhường nào rồi đấy. Ngồi lên xe, đi một mạch đến trường. Long Dạ Tước và cô cùng bọn trẻ đến tận tay cô giáo, đứng nhìn hai đứa con đi vào trường, vẫy tay chào tạm biệt. Trong lúc bọn trẻ đi vào, tôi lạc lạc quay đầu nhìn Long Dạ Tước, cầm điện thoại chuẩn bị gọi đi. Long Dạ Tước quay đầu nhìn cô, tôi lạc lạc chấp chấp đôi mắt. Một lát, tôi có người đến đón, anh đi trước đi. Còn người này là ai? Long Dạ Tước nghĩ thôi là đoán được rồi. Anh lại băng khuôn mặt bước đến xe. Chiếc xe sang màu đen lập tức phóng đi. Hôm nay, Long Dạ Tước cũng có buổi họp quan trọng, không phải của công ty Anh, mà là một buổi hội nghị trong giới chính trị. Trong lúc xe của Long Dạ Tước chạy ra khỏi khu biệt thự, ở đó có hai chiếc xe sang màu đen cùng loại. Đợi khi Long Dạ Tước đi rồi, thì lập tức đi theo, ba chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe. Tôi lạc lạc đợi một chút, cuối cùng cũng thấy xe của dạ Trạch hạo đến. Tô lạc lạc kéo cửa ghế lái phụ ra, ngồi vào, thấy dạ trạch hạo đã tự mình là một mái đầu dựng đứng cá tính, cả người là quần áo màu đen, vô cùng cá tính vàng hầu. Tôi lạc lạc không kìm được, mà phải cười ra. Bản thân anh rõ ràng biết, phải ăn mặc như thế nào rồi, tại sao còn phải thuê tôi? Bình thường, anh không thích tự mình làm, cũng chỉ vì là em, anh mới cho em, chứ nếu là người khác, thì anh đã đuổi việc từ lâu rồi. Nói xong... Gia trạch hạo lại sợ cô tự trách mình, nên bổ sung thêm một câu. Em có con nhỏ, nên anh thông cảm. Cảm ơn anh. Tôi lạc lạc thật tâm cảm kích anh ta. Gia trạch hạo đúng là một ông chủ hiếm thấy khó gặp. Khi tôi lạc lạc đang ngồi ở phòng làm việc của một công ty thời thượng, thì điện thoại cô báo tin nhắn lương đến. Cô nhìn số tiền trần trẳng 100.000 ngàn được chuyển vào. Trong lòng vẫn cứ bất ngờ, mất một lúc. Ngày trước cô làm việc ở tiệm hóa trang, tiền lương chỉ đủ mua ly nước, ngồi xe thôi, còn bây giờ cô không ngờ một tháng lại có thể được nhiều như vậy. Sao lại có thể không vui cho được? Cô quyết định phải làm việc thật tốt bên cạnh dạ trạch hạo mới được. Hơn nữa, anh ta chi cho cô nhiều như vậy, cô cũng không thể không làm việc tận tâm được mà. Ở một phòng làm việc khác, dạ trạch hạo đăng ký một hợp đồng quảng cáo, danh tiếng như anh. Mỗi khi ký một cái quảng cáo, thu nhập đều từ chục triệu đến trăm triệu tệ. Vì vậy, chẳng trách bây giờ nhiều người muốn nổi tiếng đến thế. Nổi tiếng rồi, danh lợi xong thu. tôi Lạc Lạc đợi đến mười một rưỡi. Cuối cùng, cái cửa phòng họp lớn cũng mở ra. Mấy người trợ lý xinh đẹp thầy thượng đẩy cửa. Tiếp sau đó là dạ trạch hạo và người phụ trách thương hiệu quảng cáo cùng bước ra. Dạ trạch hạo cùng bọn họ bắt tay chào hỏi một tiếng. Xong thì đi qua phía bên Tô Lạc Lạc. Tôi lạc lạc đứng dậy nganh tiếp anh. Sao rồi? Ký xong rồi, chúng ta đi chúc mừng một cái. Chúc mừng thế nào? Mời cô ăn bữa lớn. ra sạch hạo cười lên. Tôi sao dám cùng anh ra cửa chứ? Tôi lạc lạc thích môi cười. Cùng ở với anh, đi đến đâu cũng là thâm điểm. Cô vẫn thật sự có chút không quen. Sao thế? Ở cùng với tôi không vui vẻ gì sao? Dạ trạch hạo dùng đôi mắt lòng lanh nước Nhìn cô nghiêm túc nói tôi lạc lạc đứng hình một lát Bận lắc đầu nói À không phải Ý của tôi là anh quá bắt mắt À cùng anh rất áp lực Yên tâm tôi dẫn cô đến chỗ này Tuyệt đối không phải nơi bọn họ Săn hình có thể theo tới được Tuyệt đối không chụp ảnh được chúng ta đâu Dạ trạch hạo an ủi một tiếng tôi lạc lạc thấy lúc này Cũng vừa hay thời gian ăn cơm Cô gật đầu Được Đi xuống hầm đẩy xe, tôi lạc lạc ngồi vào xe thể thao của dạ trạch hạo, xe xông ra cửa lớn của bãi đỗ xe. Tôi lạc lạc ngày trước, dù đã sinh ra ở thành phố này, nhưng mà cô lúc đó chỉ là người bình thường không lọt vào mắt bất cứ ai. Vì vậy, đối với những câu lạc bộ của giới thượng lưu, cô không hề biết gì cả. Dạ trạch hạo dẫn cô đến một nhà hàng rất là có phong cách, chỗ này chỉ mở cửa cho hội viên, là nơi người có tiền tránh khỏi đám đông chen trúc. Hoàn cảnh ăn cơm rất yên tĩnh tào nhã Chỗ này giá một bữa ăn Đủ cho một người bình thường một năm tiền lương Tô lạc lạc ngó nghiêng trái phải một hồi Cô phát hiện Cũng chỉ có người có tiền Mới đến những chỗ như vậy Nếu như là cô Cô căn bản không biết nơi như vậy còn có nhà hàng Lại còn lộng lẫy xa hoa đến thế Lại thanh lệch cao cấp Gia trạch hạo chọn một vị trí gần cửa sổ Người phục vụ đến để nhận mọi món Gia trạch hạo cho cô chọn trước Tôi lạc lạc chọn 2 món, sau đó Dạ trạch hạo lại chọn 3 món nữa, lại thêm 4-5 món điểm tâm và đồ ngọt. Tôi lạc lạc bận nói, đủ rồi, chúng ta có hai người, làm sao ăn được nhiều như thế? Ăn không hết thì đem về. Dạng trạch hạo cười nói, tôi lạc lạc mới không tin là anh sẽ đem về đấy. Nhưng mà đã đặt món rồi, cô cũng không biết nói gì, rốt cuộc là anh ta mời khách. Phòng làm việc tập đoàn Long Thị. Long dạ tước vừa từ bên ngoài về, anh bước vào hành lang một cách nhàn nhã. Đi đến trước mặt cô trợ lý, anh thuận miệng gọi một tiếng. Tiểu nhã, lát nữa đến phòng làm việc của tôi một chút. Tống nhã lập tức có chút kinh ngạc. Suy nghĩ xem dạo này có phần công việc nào chưa làm tốt, Long Tổng tìm đến cô để giáo huấn hay sao. Cô nghĩ kỹ lại, hình như gần đây công việc của cô đều làm rất ổn, nhưng cô vẫn không yên lòng mà đi vào phòng làm việc của Long dạ tước nhìn thấy người đàn ông thân hình cao to anh Tuấn ngồi thượt trên ghế làm việc lớn trong phòng làm việc, tuy là làm nhân viên của anh, tống nhã đối với ông chủ này lại không dám có suy nghĩ gì. Sau khi làm nhân viên của anh ta mới phát hiện, con tem trên người anh xé thế nào cũng không hết. Cuồng công việc, quan niệm thời gian mạnh mẽ, cảm xúc vui buồn vô thường, thích sạch sẽ, lãnh đạm, yêu cầu hoàn mỹ, đối với công việc rất là hà khắc, không nói chuyện tình cảm. Hoàn Mỹ như một vị thần tôn quý, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không dám đùa giỡn. "Long tổng, ngài tìm tôi?" Tống Nhã cười hỏi. Đôi mắt sâu của Long Dã Tuất nhìn chừng hỏi, ngón tay dài gõ trên bàn làm việc, lộ ra thứ mà Tống Nhã không thể nhìn thấu, cũng đoán không được biểu hiện cao thâm đó. "Long tổng, có phải tôi đã làm gì sai chỗ nào không?" Tống Nhã nghĩ, có thể cô cảm thấy là tốt, nhưng Long tổng không vui. À, không, không liên quan đến công việc của cô Tôi muốn hỏi cô Long dạ tước khiếp đôi mắt lạnh Con gái thường thích món quà sinh nhật như thế nào? Tống nhã lập tức trợn to con mắt Giật mình chết cô mất thôi Thì ra Long Tổng gọi cô vào đây Là để hỏi vấn đề này sao? Trời ạ, không lẽ lễ đính hôn của Long Tổng và Tô tiểu thu hủy bỏ rồi Bây giờ lại có mục tiêu mới Cô gái đó là ai? Cô thực sự hiếu kỳ quá Ờ Không biết lòng tổng muốn tặng cho cô gái bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. Cô gái trẻ như vậy, khẳng định sẽ rất thích được tặng quà như trang sức, đá quý chẳng hạn. Thật sao? Lòng dạ tước có chút bán tín bán nghi nhách mắt. Thật, không có người con gái nào lại không thích kim cương cả, vì kim cương ý nghĩa đại diện rất có độ sâu, làm cho người khác cảm thấy cảm giác vĩnh hằng. Mà con gái thích độc nhất vô nhị lại có ý nghĩa sâu xa về thời gian. Tống Nhã dựa theo cách nghĩ của mình mà nói ra. "Long tổng, ngài không có kinh nghiệm tặng đồ cho con gái sao?" Tống Nhã to gan hỏi một câu. "Anh không phải cùng Tô tiểu thư truyền tin đồn từ 5 năm, năm trước sao? Không lẽ chưa từng tặng quà đồ cho vị Tô tiểu thư đó?" Long Dạ tước ngược lại thành khẩn trả lời. "Không có." "Vậy, tặng kim cương là đại diện tâm ý rồi." "Được, chiều nay cô đến tiệm đá quý của thành phố mình, dựa vào mắt thẩm mỹ của cô." Chọn cho tôi một phần quà. Ngài dự định tặng dây chuyền, nhẫn, hay là vòng tay, bông tay. Lòng dạ tước nghĩ hồi. Tặng nguyên một bộ. Vậy giá cả dự tính là bao nhiêu? Khoảng 10 triệu tệ, đến 100 triệu tệ. Người đàn ông nói rất đơn giản, giống như giá tiền căn bản không quan trọng. Tống Nhã lập tức muốn đố kỵ hâm mộ cô gái may mắn này. Có thể để Long Tổng chú ý, có phúc phần biết bao nhiêu. Được rồi. Chiều tôi sẽ đi chọn cho ngài." Tông Nhã rất vui có thể làm việc này, chí ít cô có thể tận hưởng một chút. Lòng Dạ Tước nhìn bóng hình trợ lý rời khỏi, anh từ từ thở ra một hơi, thầm nghĩ không biết cô ta có tiếp nhận hoặc là thích hay không. Từ nhà hàng đi ra, Dạ Trạch Hạo dẫn Tô Lạc Lạc về công ty của anh, công ty mỗi ngày đều có các kiểu loại tình báo cho anh. chị Mai gõ rồi đẩy cửa Dạ Trạch Hạo bước vào. Phát hiện anh đang nằm trên ghế sofa đọc kịch bản. Lần này ký hợp đồng quảng cáo thuận lợi chứ? Cũng được, Gia Trạch Hạo không ngẩng đầu trả lời. À đúng rồi, ngày mai có nhân viên mừng sinh nhật, lễ vật là do anh chọn hay là để chúng tôi chọn? Không phải bình thường các người chọn sao? Gia Trạch Hạo ngẩng đầu hỏi. Là chúng tôi chọn, nhưng mà người này không phải người thường, ngày mai là sinh nhật của Tô Lạc Lạc. Chị Mai cười một cái, thân người đang xem kịch bản của dạ trạch hạo bật dậy. Cái gì? Ngày mai là sinh nhật cô ấy sao? Cô ấy sao không nói tôi nghe? Nội bộ nhân viên chúng ta đều có nhập thông tin cả, tôi vừa rồi cũng là nghe Lan Lan nói cho biết. Nói chung, phúc lợi đối đãi của anh với nhân viên là sinh nhật nhất định tặng một món quà mà. Dạ trạch hạo lập tức để kịch bản sang một bên, nhèo mắt ngầm nghĩ một hồi, rồi nhìn sang chị Mai. Chị nói xem. Tôi phải tổ chức sinh nhật như thế nào cho cô ấy đây? Nếu là sinh nhật, thì cô ấy nhất định sẽ chọn lựa cùng trải qua với các con. Tôi nghĩ anh tặng một món quà sinh nhật là được rồi. Tặng cái gì được? Tặng đá quý trang sức đi. Con gái đều thích cả. Chị Mai đưa ra đề nghị. Ồ, đúng vậy. Tôi cũng phát hiện trên cổ cô ấy không có dây chuyền, nên mua cho cô ấy thứ gì đó. Ra trạch hạo gật đầu. Nói xong, anh lại cười. Một lát. Chị nhắc mọi người là không được cho cô ấy biết, tôi sẽ tặng quà. Tôi muốn ngày mai cho cô ấy một bất ngờ. Xem ra, anh thực sự dụng tâm với cô ấy rồi nhỉ? Dạ thiếu ra, anh quên mục đích ban đầu khi anh tiếp cận cô ấy, chẳng qua chỉ là kích lòng dạ tước nổi giận thôi rồi sao? Chị Mai lại nhắc lại, dạ trạch hào nhền miệng cười. Chỉ chọc giận anh ta thôi, thì sao mà đủ? Tôi muốn anh ta giận đến phát điên. Bây giờ, tôi cảm nhận được anh ta cũng thích tôi lạc lạc. Vậy là càng thú vị hơn nữa. Anh không sợ sau này, tôi lạc lạc biết được mục đích ban đầu anh tiếp cận cô ấy là gì sao? Chuyện này cũng chỉ có chị biết, tôi biết, chị không nói, tôi cũng không nói, cô ấy sẽ không biết đâu. Nhưng anh tiếp tục tiếp cận người nhà họ Long, anh không sợ người nhà họ Long phát hiện ra thân phận của anh à. Đến lúc đó, tôi lạc lạc sớm muộn gì cũng biết thôi. Gia trạch hạo có chút đau đầu thấy phiền, nhìn chị ta nói. Đừng cứ nghĩ theo hướng xấu như vậy, chuyện của sau này, sau này tính tiếp, bây giờ tôi chỉ muốn đối xử tốt với cô ấy, để sau này cô ấy có biết chuyện gì thì cũng không hận tôi đến vậy. Chị Mai lắc đầu, xem ra dạ trạch hạo thật sự rung động với tôi lạc lạc, đây không phải là chuyện tốt, cô như thể có thể thấy trước được phong ba bão táp sau này. Chị Mai, tôi đi trang điểm chuẩn bị đây, một lát chị cùng tôi đi mua nha. Tôi tin mắt thẩm mỹ của chị nhất định là rất tuyệt gia trạch hạo nịnh hót nói, sau đó bước chân lên phía trước, chàng vào tay qua chị ta. chị mai là họ hàng xa của gia trạch hạo, thế nên quan hệ của hai người không tệ, vừa giống chị em, vừa giống người thân. khi tôi lạc lạc đi ra uống nước, gặp phải lan lan, lan lan cười hỏi. vừa nãy gia thiếu gia đi ra ngoài rồi, chị không đi cùng anh ấy sao? tôi lạc lạc hoàn toàn không biết gia trạch hạo đi ra ngoài, cô chớp chớp mắt. Anh ta ra ngoài rồi sao? Đúng vậy, đi cùng chị Mai. Ồ, Tô Lạc Lạc cười một cái, nếu vậy thì một lát khi đi đón con cô không cần phải báo cáo với anh rồi. tôi Lạc Lạc pha một ly trà hoa mang vào phòng làm việc của mình, bây giờ rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi quá, cô lên mạng xem phim vậy, gần đây cô vừa đi xem tác phẩm của Dạ Trạch Hạo, không thể phủ nhận, diễn xuất của anh ta rất tuyệt. Mặc dù chỉ mới 26 tuổi, Nhưng tác phẩm của anh lại vô cùng có chiều sâu, có sức bộc phát, loại hình nhân vật nào cũng có thể diễn tốt. Tô Lạc Lạc thật muốn biết, để có được diễn xuất tốt như vậy, có phải anh ta cũng đã trải qua việc gì hay không? Tại nhà họ Tô Từ khi nhận được sự chất vấn của Long dạ Tước tại nhà họ Long, cả ba người nhà họ Tô đều thấy trong lòng khó chịu, và trong đó Tô Ngữ Phù cảm giác tim cô như bị xé toạc ra vậy, đau đến nỗi cô thỏ cũng khó khăn. Trong đầu cô cứ nghĩ mãi hồi ức đẹp đẽ ngọt ngào trong buổi lễ đính hôn. Khi tô lạc lạc vẫn chưa xong vào buổi lễ, tất cả đều hạnh phúc đến chói lóa, cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, trở thành đối tượng ngưỡng mộ của tất cả phụ nữ. Và hôm đó, lòng dạ tước càng đẹp trai đến mức khiến cô điên đảo, cô gần như sắp sở hữu anh rồi. Sau đó, tất cả ác mộng của cô đều bắt đầu kể từ khi tô lạc lạc xuất hiện. Nên mối hận của cô đối với Tô Lạc Lạc lớn hơn bất cứ người nào trong nhà họ Tô. Tô Lạc Lạc như một kẻ phá hoại, phá hoại hết hạnh phúc và tương lai của cô. Cô hận, cô oán, cô nghĩ đến lời đề nghị lần trước của cô bạn thân. Lòng dạ tước bây giờ muốn lấy cô ta rồi, vậy nếu cô ta sơ bẩn rồi thì sao? Nếu cô ta bị người đàn ông khác đụng qua, lòng dạ tước biết được rồi, còn có thể ôm cô ta, đụng vào cô ta nữa không? Lòng dạ tước muốn lấy Tô Lạc Lạc, Nhất định là vì nghĩ cho bọn trẻ, chứ không phải là thật lòng thích Tô Lạc Lạc đâu nhỉ. Thế nên, lời đề nghị đó của cô bạn sẽ có ích. Chỉ cần Tô Lạc Lạc dơ mất, trong lòng dạ tước sẽ chê bai, cả đời này cũng sẽ không đói hoài đến cô ta nữa. Và sau này, anh ta nhất định sẽ tìm một cô gái khác có tâm hồn và cơ thể trong sạch để kết hôn. Còn Tô Lạc Lạc sẽ sống cuộc sống vô cùng bi thảm, con cái của cô ta sẽ bị người khác giành lấy. Có lẽ đối với tô lạc lạc và nói, hai đứa con đó quan trọng như sinh mạng của cô ta vậy, có tiền hay không đối với cô ta cũng không quan trọng bằng hai đứa con. Đây cũng là lý do cô ta dùng mọi cách khuyến rũ lòng dạ tước, cố gắng trèo lên giường anh ta để anh ta lấy cô. Cô dĩ nhiên cũng nhìn thấy tin đồn tình cảm của cô ta và dạ trịch hạo, cái tên thiếu gia phong lưu đó, người khác không biết, chứ tô ngữ phù cô biết rõ nhất. Anh ta hoàn toàn là một tên đàn ông phong lưu đa tình ngày trước khi ở quán bar, anh ta không phải cũng khuyến rũ cô như vậy sao, nên anh ta hứng thú với tôi lạc lạc. Thời gian tuyệt đối không quá một tháng, cô sẽ đợi xem tôi lạc lạc bị dạy chạch hạo lửa xong rồi bị đà hất thật đau như thế nào. Tô Ngữ Phù gọi cho cô bạn thân. Alo, Ngữ Phù, có chuyện gì đấy? Tối nay mình mời bạn ăn cơm, có chuyện muốn bàn với bạn. Chuyện gì vậy? Chính là chuyện lần trước nói qua với bạn đấy. À, bạn chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Mình đã nhịn hết nổi rồi. Được thôi, mình ủng hộ. Hãy để cho con tiện nhân kia bị trừng phạt. Cúc máy, đôi mắt Tô Ngữ Phù hiện lên tia thâm hiểm. Cô tuyệt đối sẽ không nương tay vì Tô Lạc Lạc. Thời gian thoát tái đã đến 4 giờ hơn. Không biết tại sao, đến giờ này thì lòng Tô Lạc Lạc lại có chút hồi hộp. Vì cô biết, lòng dạ tước có thể sẽ gọi điện đến. Cho dù lòng dạ tước không gọi điện lại... Cô cũng sẽ nhận được điện thoại của cô giáo. Họ sẽ dùng xe trường học đưa bọn trẻ về biệt thự. Người hầu lúc này còn ở biệt thự. Lúc nào cũng có thể đón hai đứa nhỏ. Tô Lạc Lạc nhìn thời gian trôi đi. gia trạch hạo vẫn chưa về. Đúng 4 giờ rưỡi. Tim Tô Lạc Lạc đập lệch một nhịp. Và điện thoại của cô cũng vang lên đúng giờ. Tô Lạc Lạc giật mình. Xem ra anh ta cũng rất có quan niệm về thời gian. Nếu không, sẽ không đúng giờ đến thế. Lại gọi điện cho cô. 4 giờ rưỡi. Dường như là một lời nguyền không thể vỡ vậy. Tôi lạc lạc nhìn điện thoại, chỉ còn cách đưa tay cầm điện thoại lên. Alo, cô đang làm gì đây? Giọng nói trầm thấp, đầy tình cảm hỏi. Tôi đang đi làm đó thôi. Tôi lạc lạc trả lời nhạt phách. Chỗ ngày hôm qua, mau xuống đây. Ngưu khí của anh ta dường như là câu mệnh lệnh vậy. Tôi lạc lạc có chút không biết nói gì. Biết rồi. Sau khi cúp điện thoại... Tô Lạc Lạc phàn ra một hơi dài, nghĩ đến việc ngồi trên xe anh ta đi đón vợ trẻ, thời gian song suốt quãng đường này, cô đều cảm thấy có chút áp lực. Ai, xem ra cô nên tìm mua một chiếc xe nhỏ để đưa đón bọn trẻ mất rồi. Đợi cô kiếm thêm một ít tiền nữa, bây giờ cô không dám tùy ý động đến tiền trong thẻ, vì cô muốn để dành số tiền này cho việc nuôi dưỡng con sau này. Tô Lạc Lạc thấy Dạ Trạch Hạo vẫn chưa về, cô không gọi cho anh ta nữa. Cầm túi xách lên đi thang máy xuống lầu Đi thẳng đến nơi hôm qua đứng chở long dạ tước Tôi lạc lạc cảm thấy hơi khát Vừa hay bên cạnh có quán trà sữa Cô lập tức qua đó mua một ly trà sữa Vừa đứng uống vừa chờ anh ta ở bên đường Hôm nay cô mặc một bộ đầm hoa nhỏ dài đến đầu gối để lộ ra đôi chân trắng nõn thon thả Cô cũng không thích mang giày cao gót Chỉ mang một đôi giày bệt Chiều cao cơ thể cô là 1m63 Nhưng tỷ lệ phân bố cơ thể đồng đều Xương thịt đều rất cân đối, mảnh mai nhưng không quá gầy, là kiểu con gái có thể dựa dẫm, nũng điệu người khác. Tô Lạc Lạc ngậm ống hút, thì nhìn thấy trong dòng xe, chiếc xe sang màu đen rất hiên ngang chạy đến, màu xương đen dưới ánh nắng vàng hiện ra càng nổi bật hơn, vô cùng mát mắt. mắt. Tô Lạc Lạc cắn môi, có chút không tự nhiên nhìn chiếc xe đen đó dừng lại trước mặt, cô đứng ở cạnh ghế lái phụ. Tô Lạc Lạc rất muốn ngồi ở phía sau nhưng nếu ngồi ở phía sau thì cô sẽ cứ đối diện với ánh mắt của anh ta. Cô nghĩ lại, thế là kéo cửa ghế lái phụ ra ngồi vào. Tôi lạc lạc ngồi vào xe, vẫn cứ vô tình nhìn anh ta một cái. Buổi sáng nay đã biết hôm nay anh ta ăn mặc rất nghiêm trang, toàn thân là một bộ vest đen may tay, mặc vào người anh thẳng tắp như được giao là. Ánh mắt lòng dạ thước rơi trên người cô, đặc biệt thâm sâu sắc bén, như thể anh đang đánh giá cô vậy. Có phải có dấu hiệu đáng ngỏ gì không? Tôi lạc lạc bị anh ta nhìn đến cảm thấy có chút không tự nhiên. Quay đầu, cắm đầu uống lấy uống đẻ cốc trà sữa trên tay, còn xe thì chạy rất êm về phía trước. Suốt quáng đường cũng không hề nói chuyện, khi chờ một cái đèn đỏ, lòng dạ tước lên tiếng. Tối mai, tôi sẽ kêu người đặt làm một cái bánh kem. Tự mình tôi sẽ đi đặt, không cần phiền anh tốn công. Tôi lạc lạc cắn môi, không muốn làm phiền anh ta. Hơn nữa... Nếu không phải vì muốn cùng vận trẻ ăn si nhật thì cô cũng không thèm kêu anh ta tham dự đâu. Lòng dạ tước trao mày. Đã kêu đặt rồi. Bây giờ chắc chắn vẫn chưa bắt đầu làm, anh có thể hủy. tôi lạc lạc ngậm ống ngút nói. Xe của anh ta bất ngờ chúi về phía trước một cái vì anh ta đặt thắng xe hơi gấp. đầu tốt lạc lạc quay cuồng một lúc và giọng nói pha chút nộ khí của anh ta chui vào tai cô. Cô nhất định phải tính toán kỹ càng như vậy với tôi sao? Lòng dạ tước quay nhìn chừng cô, tôi lạc lạc bút họng. Chúng ta vốn dĩ không phải ở cùng nhau, cái gì gọi là tính toán kỹ như thế chứ. Nói xong, tôi lạc lạc nhất thời nóng đầu, nói. Sau này tôi ở nhà anh, mỗi tháng sẽ tính tiền nhà và tiền ăn cho anh, đưa anh 10.000 tệ, anh thấy sao? Bây giờ thì sắc mặt anh không biết tại sao lại biến thành khó coi hơn. 10.000 tệ không tính là quá ít chứ nhỉ? Tôi lạc lạc muốn lấy phản ứng của anh, như vậy thì sau này chuyện gì cũng tính toán rõ ràng, sẽ tốt cho cả hai bên. Tôi sẽ không lấy tiền của cô, nhà tôi cho cô ở tùy ý, bao lâu cũng được. Lòng dạ tước trầm giọng nói, cô ta muốn vạch danh giới rõ ràng với anh, vậy thì anh cứ không thèm rõ ràng với cô ta đấy. Tôi lạc lạc cứng họng. Không được, đến cuối tháng, tôi vẫn sẽ tính rõ ràng với anh, tôi không muốn mắc nợ anh. Lòng dạ tước hừ một tiếng. Cô cho tôi, tôi cũng không lấy. Tôi lạc là không biết phải nói gì thêm, chỉ biết quay mặt nhìn về phía cửa sổ, không biết phải nói chuyện với anh ta như thế nào nữa. Vậy nếu anh đã đặt rồi, vậy thì để anh đặt vậy. Tôi lạc là không từ chối, dù gì thì bánh kem cũng là bọn trẻ ăn, bánh kem mà anh đặt có khi lại ngon hơn thì sao. Và suốt quãng đường còn lại, hai người đều im lặng. Đến trường, đón hai đứa trẻ ra, hai nhóc con nhảy nhót vui vẻ. Dễ thương ngây thơ Tô lạc lạc cũng chỉ những lúc Nhìn bọn trẻ thì mọi phiền muộn Và ưu sầu mới quên đi được Mami hôm nay Con có thể ăn khoai tây chiên không Con và anh hai đều rất muốn ăn Được thôi Một lát chúng ta mua về nhà ăn được không Dạ được ạ Tô tiểu hình nói xong như mèo con tham ăn vậy Nhìn tô tiểu sâm nói Anh hai Chúng ta có khoai tây chiên ăn rồi nha Tô lạc lạc nhìn người đàn ông ở phía trước Một lát tôi sẽ đi mua một phần khoai tây chiên cho bọn trẻ. Lòng dạ tước biết, cách trường học không xa có một tiệm KFC. Sau khi lên xe, anh lái xe đến rừng trước cửa tiệm, tôi lạc lạc xuống xe đi mua khoai. Trong lúc gọi món, ngoài vợ trẻ gọi món khoai tây chiên, cô cũng không nhịn được gọi thêm một phần gà rán và coca. Khi người phục vụ hỏi thêm cô có muốn dùng cái gì nữa không, thì tôi lạc lạc nghĩ một lúc rồi nói, à, Cho hai ly coca nha. Tuy không biết anh ta có uống hay không nhưng cô cũng không thể ích kỷ không mua cho anh ta một phần chứ nhỉ tôi lạc lạc xách thức ăn ra vừa bước đến xe hai nhóc con đã nhịn không được lấy ăn ngay còn tôi lạc lạc đưa một ly coca còn lại cho người đàn ông ở trước mặt có uống không tôi lạc lạc đang nghĩ rằng thân phận anh cao quý chắc chắn không uống loại nước như vậy không ngờ cái ly bất ngờ bị một bàn tay to lấy đi tôi lạc lạc ngây người ra vài giây trong tim không biết chỗ lên cảm giác đó là gì anh ta uống thật. tôi lạc lạc cầm một miếng gà rán lên đưa vào miệng. cô thật sự rất đói. tôi tiểu xâm cầm một miếng khoai tây chiên đưa lên cho long dạ thước. ba ơi, ba ăn đi. long dạ thước vô cùng nể mặt con trai, lập tức vui vẻ mở miệng ra ăn. sau đó, anh khởi động xe chạy về phía biệt thự. trong khi đợi đèn đỏ, long dạ thước cầm ly coca lên uống một ngụm. tôi lạc lạc không biết tại sao lại chú ý anh ta. khi anh ta uống xong. Trong kiếm chiếu hậu, ánh mắt cô chạm với ánh mắt thâm sâu khó đoán của anh, tôi lạc lạc vội cụm mắt, tránh ánh nhìn của anh. Thật xấu hổ, tôi lạc lạc cảm giác bản thân như là tên trộm theo dõi vậy, sao lại có thể tò mò cuộc sống cá nhân của anh ta đến thế? Mami, con muốn ngày mai mau chóng đến quá, như vậy thì con sẽ được ăn bánh kem sinh nhật của Mami. Tô Tiểu Hình ngậm khoai tây chiên trong miệng, lòng thì vẫn nhớ đến việc ăn bánh kem sinh nhật vào ngày mai. Tô lạc lạc có chút buồn cười nhìn nhóc Yên tâm, ngày mai con nhất định sẽ được ăn bánh kem mà Mami, chúng ta có thể mời chú dạ cùng mừng sinh nhật ăn bánh kem với nhà mình không? Nhóc còn hỏi với khuôn mặt hiếu kỳ Tô lạc lạc ngây xa, vô thức ngầm đầu nhìn về phía người đàn ông đang lái xe Chỉ thấy trong kính chiếu hậu, phản chiếu một đôi mày nhíu chặt của anh Tiểu hình, chú dạ của con có thể bận, chú không có thời gian đâu tôi lạc lạc rũ ngỏ con gái mặc dù long dạ tước không lên tiếng nhưng cô đã cảm nhận được sự không vui trong mắt anh ta hơn nữa cô cũng không biết dạ trạch hạo có đến hay không vì cô cảm nhận hai người đàn ông này dường như có một sự thù địch vô hình nào đó đều không nhìn thuận mắt đối phương cô còn muốn vui vẻ ăn sinh nhật cùng với các con không muốn quậy đến không ai vui dạ được thôi ạ tôi tiểu hình gật đầu tôi tiểu sâm thì rất thông minh không lên tiếng Tuy Nhóc cũng rất thích chú dạ nhưng mà nhóc hy vọng người cùng mami ăn mừng sinh nhật chỉ có một mình ba thôi. Đến biệt thự, tôi Lạc Lạc lấy một cái đĩa, đổ khoai tây chiên ra, lại thêm một chút tương cà ở bên cạnh, để hai nhóc con bưng ra ngoài bãi cỏ ngồi ăn. tôi Lạc Lạc cũng đi theo ra ngoài, tay cầm ly nước, đút cho bọn trẻ. Trời xế chiều mùa hè rất đẹp, thời tiết tháng 6 không nóng lắm, gió thổi xế chiều mang theo cả hơi mát. Ở phía xa xa, mặt trời vừa to vừa đỏ khiến cả một góc trời đỏ rực trông thật đẹp. tôi lạc lạc lấy điện thoại ra bắt đầu chụp hình hai nhóc con, bắt mọi góc độ. hai đứa con trông xinh đẹp vô cùng, lông mi dài, mắt to, ngũ quan tinh tế, lan da trắng hồng, chụp thế nào cũng dễ thương đến độ khiến người khác muốn véo vài cái. tôi lạc lạc lại tự chụp cho bản thân vài tấm, cứ cảm giác ánh sáng không tốt, lại tự tìm vài góc khác chụp mấy tấm nữa. Đang mải mê chụp, Tô Lạc Lạc vô tình nhìn thấy trên lan can lầu 2, Long Dạ Tước đứng ở đó, cũng không biết là bao lâu, đột nhiên gương mặt cô đỏ ửng vội cất điện thoại đi. Thật muốn chui xuống lỗ quá đi mà. Tô Lạc Lạc đút cho các con ăn no nê xong thì để bọn chúng tự do bay nhảy trên bãi cỏ, dù gì thì ngã thế nào cũng không đau được. Tô Lạc Lạc về đến đại sảnh, người hầu đã xếp gọn quần áo của cô cất vào trong phòng. Tô lạc lạc rất cảm kích, cô đột nhiên phát hiện, hình như cô chưa từng lên lầu 3 của cái biệt thự này, cô không biết trên đó dùng để làm gì. Tô lạc lạc thấy là hiếu kỳ đi lên lầu 3. Trên lầu 3 cũng có một hai phòng ngủ chính, Tô lạc lạc xem qua, không ngờ còn có cả phòng họp, phòng chiếu phim, phòng đánh bóng bàn, quần vợt, vô cùng sang trọng quý phái. Tôi lạc lạc đi về phía gần cửa sổ, nhìn thấy phía trước một mảng to cửa sổ là một dàn dụng cụ tập thể thao, và tôi lạc lạc mở to đồng tử khi thấy một người đàn ông đang làm động tác gặp người. Tôi lạc lạc có hơi ngại, không ngờ lòng giả tước đang tập thể hình. Vốn dĩ cô nên quay đầu đi ngay, nhưng mà lại bị cái phương pháp tập thể hình của anh ta làm cho hú vía. Rõ ràng động tác gập bụng con người đã rất là khó khăn đối với người bình thường, nhưng... Anh lại còn cột một trái bóng sắp, ở dưới chân, không biết nặng bao nhiêu ký, chỉ thấy mỗi lần anh ta co người lên, phần cơ bắp tay của anh đều lộ ra sức mạnh, không thể nào tưởng tượng được. Tôi lạc lạc bất giác nuốt rút miếng, thân hình của anh ta quá đẹp. Anh không phải loại người chỉ đơn thuần tập cho ra cơ bắp, các đường nét cơ thể của anh đều rất nuột, rắn chắc khỏe mạnh, nhưng lại không tạo cảm giác cơ bắp nổi cuồn cuộn. và phần lưng anh đã tập ra được cơ lưng đẹp như đôi cánh nhỏ. Anh để lộ phần thân trên, còn phần thân dưới thì vì động tác hướng lên của anh, lộ ra cơ bụng rắn chắc, còn thoát ẩn thoát hiện, còn nhìn thấy một bộ vị tam giác ngược. Tô Lạc Lạc tưởng anh ta không phát hiện ra mình, không bất ngờ nghe thấy một giọng nói trầm ấm. "Nếu như cô muốn tập luyện, có thể dùng tùy ý." Tô Lạc Lạc hơi ngại, không ngờ anh ta phát hiện ra cô, vội trả lời một tiếng. "Tạm thời không cần." Nói xong, Cô vội quay đầu rời khỏi, nhưng trong não lại cứ vất vưởng hình ảnh cơ thể anh ta, khiến cô có chút phiền. Vào bữa ăn tối, tôi lạc lạc nhìn lướt qua người đàn ông đã tắm rửa sạch sẽ. Một bộ áo thôn màu đen, phối với một chiếc quần thoải mái, phong độ nhưng vẫn thành tào, toát ra được phong thái của công tử trong thế giới thượng lưu. Tôi lạc lạc vội kiềm chế ánh mắt của mình, lo gắp thức ăn cho hai đứa con. Lòng dạ tước ngồi xuống ở phía đối diện. Đôi mắt sâu lắng của anh nhìn sang hai đứa con, rồi lại chuyển qua sang Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc biết rõ anh ta đang nhìn mình, cô cũng không ngỏng đầu lên, giả bộ ăn cơm một cách tự nhiên. Mami, bà đang nhìn Mami đấy. Tô tiểu hình phát hiện, bé con nhanh chóng nhắc Mami một tiếng. Tô Lạc Lạc nhìn con gái một cái, rồi mới ngước mắt nhìn anh ta. Chạm phải ánh mắt sâu tự biển cả, Tô Lạc Lạc cảm thấy bản thân như đang chìm vào trong. Tìm cô bất giác đập nhanh một nhịp, rõ ràng người đàn ông ở phía đối diện không làm gì cả, chỉ là một ánh nhìn chăm chú mà thôi, lại hiến đầu cô ong ong lên, hình như không còn nhớ gì nữa cả, có cảm giác như không còn phân biệt được phương hướng nữa vậy. Tôi lạc lạc hơi mắc cỡ, lúc này cô càng không muốn nhìn thêm. Buổi tối sau khi ăn cơm, tôi lạc lạc lại có chút hơi mệt, thế nên cô muốn nhanh chóng dỗ các con đi ngủ để cô có thể về phòng nghỉ ngơi. Bọn trẻ có thời gian ngủ nghỉ rất đúng giờ, vừa đến 9 giờ là tốt lạc lạc cầm ngay quyền chuyện, đọc cho bọn trẻ. Và thế là chúng ngủ ngay, còn ngủ rất ngon nữa. Nhiệt độ trong phòng ở chế độ ấm áp, bọn trẻ bình thường ngủ chung cũng rất ít khi đá chăn. Ngoài ra, hai đứa trẻ còn ôm nhau ngủ, nếu mơ thấy ác mộng thì chúng còn có thể truyền dũng khí và sức mạnh cho nhau. Vì thế, sinh thai Long Phụng còn có thể tiết kiệm được rất nhiều công việc. Tôi lạc lạc về phòng, trước tiên là ngồi ở ghế sofa xem một ít tin tức, sau đó nhìn thời gian thì mới biết đã 10 giờ, cô mới nhanh chóng vào phòng đi tắm. Vừa mới tắm xong, tôi lạc lạc lấy khăn tắm quấn lại mới đi ra ngoài, chuẩn bị thay đồ ngủ, bất ngờ một tiếng sẹt vang lên, điện ở trong phòng cô tắt gúm. Căn phòng bị kéo rèm cửa xuống của cô, phút chốc đèn như mực, giật mình. Tôi lạc lạc tức khắc giật bắn mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại cúp điện? Tôi lạc lạc phản ứng đầu tiên là đi mò ngay cái điện thoại để trên giường. Nhưng ban hãy cô quang tùy tiện, không biết quang đến góc nào rồi. Nghĩ đến bọn trẻ, nhưng cô cũng muốn tìm quần áo mặc. Lòng cô khá lo lắng cho bọn trẻ, cuối cùng quyết định đi xem bọn trẻ trước. Cô đẩy cửa đi ra, gặp phải long dạ tước cầm điện thoại chiếu sáng, đại sảnh lầu 2. Chuyện gì đấy? Tôi lạc lạc hỏi nhỏ. Không biết có thể cả khu vực xung quanh đây đều sẽ cúp điện cả đêm nay. giọng trầm thấp của Long Dạ Tước trong cái yên tĩnh này càng đặc biệt hút hồn. Tuần lạc lạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Biệt thự nhà Long Dạ Tước nằm ở vị trí cao, có thể nhìn thấy tình hình một số biệt thự xung quanh. Quả nhiên là đen kịt, ngay cả đèn đường cũng không có. đột nhiên Tuần lạc lạc bị dọa phát hoảng. Cô chào mày. Lỡ như bọn trẻ tỉnh dậy thì sao? Nói xong. Tôi lạc lạc đi xem bọn trẻ thế nào. Không cần lo, bọn trẻ thường thì sẽ không dậy vào ban đêm. Sao anh biết? Vì mỗi tối tôi đều đến thăm bọn trẻ vào thời gian nhất định. Long dạ thức trả lời với giọng trầm thấp. Tôi lạc lạc đồng từ mở to, mỗi đêm anh ta đều dậy đi xem bọn nhỏ vào thời gian nhất định. Còn người mẹ như cô thì lại mỗi ngày ngủ thẳng một giấc đến sáng, thật là tắc trách quá. Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, Tô Lạc Lạc cảm thấy hơi lạnh. Đợi cô cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện hóa ra bản thân chỉ quấn một cái khăn tắm. Cô vội dùng hai tay ôm lấy người, che lại phía trước ngực của bản thân. Tô Lạc Lạc nghĩ lại ban nãy ra cửa vội quá, quên mất mặc quần áo vào. Bây giờ thì gió từ ngoài cửa thổi vào khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Cô nghĩ trong lòng, mau quay về phòng mặc đồ vào thôi. Trời mới biết bao giờ mới có điện. Này, anh ngồi ở đây được không? Anh đợi một lúc, lỡ như vợ trẻ thức giấc thì cũng thấy anh. Tốt lạc lạc chỉ có thể nhờ anh ta, dù gì bộ dạng bây giờ của cô khẳng định là không thể ở cùng anh ta được. Cùng đợi chung với tôi. Anh ta dùng giọng trầm thấp xa lệnh. Hớ, không, tôi phải về phòng trước. tôi lạc lạc không muốn ăn mặc như thế mà ngồi cùng anh. Tuy không có ánh đèn, nhưng ánh mắt sâu lắng của anh ta nhìn về phía cô cũng khiến cô không thấy tự tại. Và lúc này, ánh sáng của điện thoại trên tay anh ta tắt ngúm, trong sảnh chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh Trăng dọi vào, Tô Lạc Lạc đang không biết anh ta muốn làm gì. Cô bất ngờ đưa tay mỏ mẫm về phía trước. Bất ngờ vòng eo cô có một vòng tay rắn giỏi mạnh mẽ kéo một cái, muốn dĩ cái thân thể đã mất hết hồn vía của Tô Lạc Lạc, lập tức ngã chuối vào một vòng ngực có môn nam mạnh mẽ. Cô bất ngờ biết người ôm mình là ai. Cô vô thức đẩy anh ta ra, kêu nhỏ, lòng dạ tước, anh muốn làm. Sau đó, cô chỉ vừa hỏi vài chữ là bị anh ta mạnh bạo, bị kín miệng cô lại, cảm giác nóng được trên môi khiến tôi lạc lạc trận tròn mắt. Chết tiệt, ai cho phép anh ta hôn cô cơ chứ? Đây rõ ràng là thừa nước đục thả câu. Tôi lạc lạc dĩ nhiên là không chịu bị anh ta hôn như vậy, cô đưa tay đẩy anh ra, đẩy không nhúc nhích. Vậy cô chỉ có thể bước lùi lại mà thôi Sau đó cô lùi về sau một bước Anh ta lại tiến về phía trước một bước Còn đôi môi mỏng tiếp tục không buông Đôi môi đỏ của cô Khiến cô không thể trốn tránh được À Cô mở miệng la không thành tiếng Cả người bất ngờ Ngã ra ghế sofa Còn anh ta thì Cũng thuận thế mà đè xuống Hai người cùng ngã xuống ghế sofa tôi lạc lạc muốn phát điên lên Anh ta thật đáng ghét Thân hình cao lớn của anh ta như ngọn núi vậy Đè lên người cô Bất luận cô giãy ruộng thế nào Cũng không có hiệu quả tôi lạc lạc giận quá chỉ có thể co nắm đấm lại đánh anh ta Mùi hương đặc trưng của anh ta Vây lấy cả người tốt lạc lạc Trong đêm tối Cô thở hỗn loạn Đầu óc cô càng ngày càng trống rỗng Trong não cũng không còn oxy Sắp ngạt thở mất rồi Cuối cùng thì anh ta cũng tốt bụng buông cô ra Nhưng lại không rời khỏi tiếp tục giữ trường cô ở giữa ghế sofa và thân người anh. anh anh thật khốn nạn. tôi lạc lạc giận quá chửi một tiếng và ngay lúc này anh ta rất hài lòng cười nhỏ. cô chắc chắn là muốn chửi lớn tiếng như vậy. cô không sợ bọn trẻ bị phá sức sắc cả những lời tiếp theo của tôi lạc lạc lập tức bị ngoan ngoãn nuốt hết vào bụng. tức thiệt mà anh ta thật quá khốn nạn. và cũng lúc này tôi lạc lạc cảm giác mang tay có một luồng khí nóng phả vào. cô thở hắt nói nhỏ với âm thanh kinh hãi. lòng dạ tước, anh buông tôi ra. nếu anh dám đụng vào tôi, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu. và đúng lúc này đèn trên lầu sáng lên, trói mắt tô lạc lạc cũng phản chiếu khuôn mặt trắng nõn của cô, ánh nhìn của anh ta thất lại. hình dáng của cô dưới ánh đèn khiến anh khô hết, ít hầu, anh không kìm được. Nụ hôn lại kéo đến, đôi môi mỏng lại hôn cô, tôi lạc lạc theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng vẫn không thể, cái hôn của anh ta quá mạnh mẽ ngang tàn, dưới ánh đèn sáng trưng, cô mở mắt trừng trừng nhìn anh ta ức hiếp mình. Và việc khiến tôi lạc lạc càng không biết phải nói gì là cô lại có chút phản ứng với nụ hôn của anh. Thân thể cô nhúc nhích vài cái, lúc này đây cô nghe thấy giọng cười trầm thấp của anh ta giống như nhìn thấu phản ứng cơ thể của cô vậy. Nếu cô muốn, tôi có thể thỏa mãn cô." Giọng rất trầm lại có chút thở gấp khàn đặc, hơi thở nóng phả trên khuôn mặt của Tô Lạc Lạc, gương mặt cô lại đỏ lên vì giận thêm vài phần, đẩy anh ta ra, nói: "Anh buông tôi ra, tôi không thèm." Và lúc này đây, Long Dạ Tước mới buông cô ra, anh cũng chỉ muốn hư một chút, ức hiếp cô một chút thôi, chứ cũng không muốn trong điều kiện cô không tự nguyện như vậy mà ăn tươi nuốt sống. Anh đứng dậy, Khăn tắm trên người cô, vì ban nãy cố gắng thoát khỏi anh nên đã tụt xuống rất nhiều, tôi lạc lạc ngại ngùng kéo lên. Sau đó giận hừ hợp liếc anh ta một cái, cầm chắc chắn khăn tắm rồi mới chạy về phòng của cô. Tôi lạc lạc vừa về đến phòng, trong không gian im lặng, chỉ có tiếng thở hồn hẻn không ngừng của cô, cứ thế mà vang lên. Mặt cô nóng bừng, trong đầu là hình ảnh nụ hôn ban nãy của anh ta. Cái cảm giác chiếc lưỡi nóng bỏng của anh ta cuốn lấy tất cả của cô, khiến não cô trắng trơn, không nghĩ ra bất cứ điều gì. Càng bước bối hơn là ban nãy cô lại có chút phản ứng rồi nữa, còn ở dưới thân anh ta mà động đậy vài cái. Trời ơi, thật là mất mặt quá, không muốn sống nữa mà. Nó bị hút sạch rồi hay sao? tôi lạc lạc vội thay bộ đồ ngủ, ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy hai tay. Đối với sự việc ban nãy, Cô giận đến muốn mắng người, tôi lạc lạc ôm đầu, không còn chút cảm giác buồn ngủ gì nữa cả, gương mặt nhỏ của cô dưới ánh đèn vẫn còn đỏ ửng. Sau đó, đêm nay, người ngủ không được không chỉ một mình cô, mà còn có người đàn ông nào đó nữa. Rõ ràng, sau khi vận động, anh đã tắm qua rồi, nhưng bây giờ trong phòng tắm vẫn có tiếng nước chảy, hơn nữa anh đang tắm nước lạnh. Nếu không tắm nước lạnh, không biết tối nay anh sẽ qua như thế nào nữa đây? Trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của cô, khiến anh chỉ muốn phạm tội Sáng sớm, đồng hồ sinh học vào lúc khoảng 7 giờ đã khiến tô lạc lạc mơ màng mở mắt. Đầu cô bất ngờ xuất hiện hình ảnh đêm hôm qua, cô giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tối qua anh ta quá khốn nạn, sao lại có thể ước hiếp người ta như vậy? Tô lạc lạc quyết định thức dậy, tìm anh ta tính sổ. Nói lý lẽ thì đồng thời yêu cầu anh ta sau này không được như vậy nữa. Tô Lạc Lạc làm vệ sinh xong đi ra, đẩy cửa, có chút bất bình đi đến trước cửa phòng anh, đưa tay gõ cửa phòng hơi mạnh tay. Một lúc sau, cửa phòng mở ra từ bên trong, tiếp đó, thân hình chỉ mặc độc một chiếc quần của anh ta xuất hiện lồ lộ trước mặt cô. Cho là chỉ vừa mới ngủ dậy, thì gương mặt vẫn hoàn mỹ tựa như một tác phẩm kiệt xuất do ông trời tạo nên. Lướt qua khuôn mặt đẹp trai vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt Tô Lạc Lạc hướng xuống, vì cô không mặc giày cao gót Nên chỉ đứng cao đến vai anh ta, tầm nhìn của cô từ khuôn mặt khuyến rũ của anh rời xuống chiếc cảm hấp dẫn, lại từ từ rơi xuống vòng ngực rắn chắc hoàng dã của anh. Mỗi một tấc da thịt đều đang thể hiện sự ma mị hấp dẫn của chúng với cô. Anh ta đã tỉnh hẳn rồi. À! Tôi lạc lạc cảm thấy bản thân sắp nổi hột lẹo. Nhìn xong rồi à? Hài lòng không? giọng khàn khàn tự tin của anh ta vang lên. Anh mau mặc quần áo vào đi, tôi có việc muốn nói với anh. Cô lạc lạc quay lưng lại, che mắt tức tối. Cô nghe thấy tiếng người đàn ông ở phía sau bước vào nhà tắm làm vệ sinh, nên đứng đợi ở cửa phòng. Tính chất sự việc đêm hôm qua quá ác liệt, cô nhất thiết sẽ cảnh cáo anh ta một cách nghiêm trọng. Nếu không, ở cùng một nhà, có một thì sẽ có hai. Cô không hy vọng sau này xảy ra sự việc lửa gần dơm dễ bùng cháy này nữa. Chưa đầy một lúc, sau khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau tôi lạc lạc miếng môi, nghĩ rằng anh ta mặc quần áo rồi. cô có chút cẩn thận mà quay đầu, thì người đàn ông đấy vẫn không nhanh không chậm, mà khâu lại quy nút áo sơ mi lụa tằm màu trắng, còn phía trước ngực treo một sợi cà vạt sọc xanh lam. hiện rõ cảm giác của một lãnh tụ thương nhiệt tinh anh. cái người đàn ông này giống như câu nói thường thấy trên mạng, mặc đồ thấy ốm, còn cởi đồ thì thấy thân hình cơ bắp cực phẩm. Tô lạc lạc cũng chú ý đồng hồ đeo tay đã không còn sản xuất nữa trên tay anh. Chất liệu màu đen tuyền lại tỏa ra khí chất tồn quý. Sau khi anh khâu xong khuy áo, đi đến trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, đồng thời thắt cà la vát của anh một cách tào nhã. Nói đi, cô muốn cùng tôi nói chuyện gì? Tôi lạc lạc nút nước miếng. Tôi muốn cùng anh nói chuyện đêm qua. Ồ, tối qua, được thôi, cô muốn nói như thế nào? Tôi cảnh cáo anh, cái chuyện tối qua, anh làm, sau này không được phép xảy ra. Cô cảm thấy chuyện tối qua là lỗi của ai? Còn phải hỏi, đương nhiên là lỗi của anh. Long dạ tước hơi nhếch mày, nụ cười có ý thâm sâu. Chỉ là lỗi của tôi thôi sao? Cô cảm thấy một người đàn ông đối mặt với một người phụ nữ cuốn khăn tắm, còn có thể làm chính nhân quân tử không? Tôi thì không thể rồi đấy. Tôi lạc lạc trợn mắt, người đàn ông này... Còn có thể xấu xa hơn nữa không? Thản nhiên đổ tất cả tội lỗi tối qua lên đầu cô, cô lập tức lắp bắp phản bác lại. Tôi vừa mới tắm xong là cúp điện, cái này trách tôi sao được? Đương nhiên, tôi không hề trách cô, nhưng bây giờ là cô đang trách tôi. Anh, anh khốn nạn thì là khốn nạn, đừng có kiếm cớ. Ồ, tôi cũng chưa từng nói qua là tôi không khốn nạn. Mà lựa chọn cùng sống chung với tên khốn nạn này không phải là bản thân cô sao? Ngược lại, Long Dạ Tước thỏa mãn thừa nhận. Lúc này, tôi lạc lạc bị nói đến nói cứng hồng. Ngoài đôi mắt chứa đẩy oán khí chìm chừng chừng người đàn ông ra, cô hết biết nói gì. Tôi lạc lạc chịu thua, cô nghiến răng nói. Được, tôi đảm bảo sau này sẽ không mặc khăn tắm xuất hiện trước mặt anh nữa. À không sao, cô có thể mặc, tôi thích nhìn. Lòng dạ tước cười đáng ghét, anh mơ cũng đừng hòng, tôi lạc lạc hư một tiếng, quay người đi đến phòng của bọn trẻ, muốn xem bọn trẻ đã dậy chưa. Lòng dạ tước nhỏ miệng cười, hơi sống đang cười, buổi sáng như vậy anh thấy rất thích, tôi lạc lạc thấy lạ là không nhận được điện thoại của dài trạch hạo, nghĩ rằng gần đây chắc khá bận, buổi tối chẳng định là khuya rồi, vì vậy anh bây giờ vẫn chưa dậy. Hai đứa trẻ mơ màng một lúc mới tỉnh, tốt lạc lạc quyết định ở nhà nghỉ, đợi điện thoại của dạ trạch hạo. Cô vẫy tay tạm biệt bọn trẻ, lòng dạ tước sẽ phụ trách đưa bọn trẻ đến trường. Lòng dạ tước nhìn người phụ nữ mặc đồ thoải mái, đứng vẫy tay giữa ánh nắng sớm mai, khuyến rũ hấp dẫn hơn cả những bông hoa trong vườn. Nghĩ đến chuyện tối qua, cũng không tệ. Tốt lạc lạc sau khi tiến bọn họ, cô bèn đi vào bếp, ở đó có bánh há cảo đông lạnh. Cô lấy hành lá nguyên liệu vào bếp Nấu một tô há cảo ăn Cho đến khoảng 10 giờ Điện thoại của Tô Lạc Lạc reo lên là của dạ trạch hạo Alo Tô Lạc Lạc nghe máy Tỉnh rồi sao Một lát qua chỗ tôi Anh mới tỉnh hả ừ. Dạ trạch hạo lười nhát trả lời Được tôi qua đó nấu bữa sáng cho anh Tô Lạc Lạc nói xong Cúp điện thoại ra cửa Buổi trưa người hầu cũng không đến làm việc Vì vậy, buổi trưa của cô cũng phải qua nhà dạ trạch hạo để giải quyết. Đến cửa nhà dạ trạch hạo, cô vừa nhấn chuông cửa, cửa phòng đã tách một tiếng mở ra, tôi lạc lạc bề cửa đi vào. Cô nhìn thấy trên cái ghế sofa mà Ngọc Lam ở đại sảnh, dạ trạch hạo mặc bộ đồ ngủ nằm trên đó. Tôi lạc lạc đi đến trước mặt anh, nhìn anh chìa ra khuôn mặt, lập tức sốc đi vài giây. Tại sao dạ trạch hạo và Long Dạ Tước giống nhau đến vậy? Giống như một bản trường thành và một bản lóc chóc vậy Không lẽ đẹp trai đều giống nhau sao cần tôi nấu bữa sáng cho anh không ừm, nấu đi Sau khi nấu xong, làm phiền cô giúp tôi dọn dẹp phòng một chút Ra trạch hạo mở hàng lông mi dài dậm đẹp mê người Mỉm cười nhìn cô Tôi lạc lạc thật sự lãnh tiền công mà anh ta đưa Cô làm việc cũng không có gì ai oán Cô vào nhà bếp, mở tủ lạnh Ở đó còn một chút đồ ăn sáng lần trước mua, tôi lạc lạc lập tức bắt đầu nấu sủi cảo cho anh, vì cứ ăn mì hoài, sợ anh ta ngán. Ra trạch hạo nằm một chút nữa thì về phòng mình vệ sinh, tôi lạc lạc sau khi nấu xong, anh ta đã thay một cái áo thun màu đen và quần bò xuống lầu. Đầu tóc không được chăm sóc, cảm giác khá lộn xộn. Tôi lạc lạc nói với anh, anh ăn trước đi, tôi vào phòng anh thu dọn một chút. Tôi lạc lạc nói xong, đi đến cửa cầu thang, cô quay đầu nhìn người đàn ông ở phòng ăn. Trong phòng anh, không có quang những thứ đại loại như quần lót, vật, lộn xộn gì đấy chứ. Lại trạch hạo vừa nuốt một miếng sủi cảo, lập tức bị nghẹn một chút, anh ngẩng đầu nhìn cô. Không có, chỉ cần cô sắp xếp lại mền gối, cô còn muốn quần lót của tôi sao? Tôi mới không thèm, chính vì không muốn thấy cảnh đó thì mới hỏi anh. Tô Lạc Lạc nhìn thấy bộ dạng bị nghẹn của anh, cười khúc khích đi lên lầu. Già trạch hạo ngược lại rất hưởng thụ bữa sáng mà cô nấu, ăn rất là ngon miệng. Tô Lạc Lạc đi vào phòng anh, dọn dẹp lại mền cho anh. Thật ra, Già trạch hạo vẫn là người rất thích sạch sẽ, quần áo và nhà của anh đều rất sạch. Tô Lạc Lạc thu dọn xong xuống lầu, chỉ thấy dạ trạch hạo từ nhà bếp đi ra lúc Tô Lạc Lạc đã chuẩn bị đi vào để rửa chén cho anh thì nghe tiếng anh mà lời không cần rửa, tôi đã rửa sạch sẽ cái tô rồi. tôi lạc lạc có chút sốc nhìn anh. hôm nay sao anh ta siêng thế nhỉ? hôm nay anh có hoạt động gì không? có chiều nay phải đi studio một chuyến chụp ảnh tuyên truyền cho bộ phim mới của tôi. cô có muốn đi cùng tôi không? không phải là tôi muốn hay không, mà là anh có cần tôi đi hay không? tôi lạc lạc đến chính, tôi là nhân viên của anh. Anh là ông chủ của tôi. Trong mắt của tôi, không hề coi cô như nhân viên mà đối đãi, mà là coi như bạn gái tôi. Gia Trạch Hạo cười hì hì. Tôi lạc lạc lết anh ta một cái. Tôi càng mong anh đối xử với tôi như nhân viên hơn. Gia Trạch Hạo ngơ ra nhìn cô, đoán đoán một tiếng. Cô có biết có bao nhiêu người muốn làm bạn gái tôi không? Được, tôi đi cùng anh tới studio xem sao. Tôi cũng chưa biết tới studio nơi chụp ảnh là như thế nào nữa. Khuôn mặt tôi lạc lạc có chút yếu kỳ Được rồi, cô chút nữa đi theo tôi, tôi đưa cô đi xem cho biết. gia sạch hạo nhiệt tình nói, tại phòng làm việc tập đoàn Long Thị, Long Giã Tước sau khi xử lý một số văn kiện gấp, anh nhấn vào đường dây nội bộ, kêu Tống Nhã vào. Hôm qua, Long Giã Tước tăng ca sớm quá, Tống Nhã chọn xong quà, cũng đã là 7 giờ tối. Cô gọi điện thoại cho anh, Long dạ tước bảo cô ngày mai cho anh xem. Sau khi Tống Nhã nhận được điện thoại, lập tức cẩn thận cầm món quà hôm qua chọn xong đi vào. Nên biết rằng, để chọn được món quà vừa đẹp lại thể hiện được tâm ý, cô phải đi cả mấy tiệm bán trang sức lớn, cuối cùng mới chọn được một bộ trang sức đá quý. Thiết kế đơn giản, tinh tế, vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của con gái trẻ tuổi và giá tiền ở mức khoảng 8 triệu 8 trăm ngàn tệ. Tuy nhiên, chưa đến mức giá trên 10 triệu tệ, nhưng Tống Nha nghĩ quan trọng nhất là chọn mẫu đẹp. Có lẽ cô gái nhận món quà sẽ không xem trọng giá cả đâu, dù gì nhà họ Long có tiền hay không, cô gái ấy nhất định trong lòng rõ nhất. Long gia tước mở hộp nhung ra, thấy bên trong là một bộ trang sức đá quý được xếp ngay ngắn, dây chuyền, lắc tay, nhẫn kim cương. Bông tai, trong đó mỗi món đồ đều có đính đá quý hiếm gặp là đá làm bảo. Kim cương hồng, kim cương trắng, vô cùng bắt mắt. Rất tốt. Lòng dạ thước gật đầu, vô cùng hài lòng với lựa chọn của cô. Người trong tiệm có nói, nếu đeo nhẫn không vừa, thì có thể đến tiệm để đổi bất cứ chiếc nào có giá trị tương đương. Tuy nhiên, con gái thường đeo cơ nhẫn này rồi đấy ạ. Ừm, Long Tổng, tôi có thể hiếu kỳ hỏi một chút không ạ? Món quà này có phải ngài chuẩn bị tặng cho tôi tiểu thư không? Tống Nhã cảm thấy cô đã chọn được món quà đẹp. Lòng dạ tước có lẽ sẽ không nổi giận thì cô tò mò nhiều chuyện một chút. Cô ấy đúng là tô tiểu thư nhưng không phải người mà cô đang nghĩ. Không phải là tô ngữ phù tiểu thư sao? Tống Nhã kinh ngạc hỏi. Lòng dạ tước nghe thấy mấy chữ tô ngữ phù sắc mặt lập tức không vui. Tống Nhã giật mình vội im miệng không dám nói nữa cô cười khan một tiếng. Vậy tôi đi ra ngoài làm việc. Sau khi Tống Nhã ra ngoài Long dạ thước mở hộp trang sức ra xem tỉ mỉ, tưởng tượng khi tặng nó cho Tô Lạc Lạc, cô ấy sẽ có thái độ như thế nào nhỉ? Tuy biết cô không phải loại người có thể dùng tiền mua chuộc, nhưng anh vẫn hy vọng sau khi nhận món quà này, cô sẽ thay đổi cái nhìn về anh. Anh đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn, nghĩ đến ngày nếu thật sự lấy cô ta, chiếc nhẫn như vậy chắc chắn là có hơi nhỏ. Lúc này, Tô Lạc Lạc đang theo Dạ Trạch Hạo đến studio, hóa ra Studio cũng không giống như cô tưởng tượng, chỉ dựng lên một cái giạc thôi. Nhưng không phải, mà là một người tầng lầu vô cùng rộng rãi. Ở đây, đặt một hàng bàn ghế dài, còn có rất nhiều nhân viên đang bậc rộn làm việc, rất nhiều phong cảnh và đèn chiếu sáng. Tôi lạc lạc cũng nhận được sự đối xử rất lịch sử của nhân viên nơi đây. Dù gì bây giờ, cô đang có thân phận là bạn gái dạ trạch hạo, nên chẳng có ai dám mặt nặng mày nhẹ với cô cả. Tôi lạc lạc đang cầm ly nước uống. Lúc này, cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cao giáo thầy thượng từ bên ngoài bước vào, bên cạnh cô là một người quản lý và ba người trợ lý, đang cầm túi sách dùm cô, lại thêm một số túi quần áo. Còn cô thì đem một cái kính dâm thong rong bước vào, và thấy rất rõ là vô cùng cao ngạo, thuộc dạng người khó phục vụ. Tô Lạc Lạc vừa nhìn là nhận ra cô ta ngay, cô ta chính là nữ minh tinh, sẽ đóng chung với giả trạch hạo lần này. Cũng là nữ minh tinh hạ A, vô cùng có tiếng trong nước, hạ dung. Cô đưa tay gỡ mắt kính xuống, trong cả cái studio, thứ cô có thể thấy và duy nhất có thể nhìn thấy được, chỉ có mỗi một mình dạ trạch hạo mà thôi. Đôi môi đỏ của cô nhuẩn lên nụ cười mê người, vui vẻ bước về phía bên dạ trạch hạo, thân mật gọi anh. Trạch hạo, lâu quá không gặp, không ngờ lại có thể hợp tác cùng anh, thật là vui quá đi. Dạ trạch hạo nhuẩn miệng cười nhạt. Hợp tác vui vẻ. Lúc này, đạo diễn đi đến nói. Được rồi, chúng ta mau chóng đi vào chụp thôi. Tranh thủ làm ra hình hiệu ứng. Trước khi nghi thức bấm máy bắt đầu, hai người mau vào trong trang điểm. Ánh mắt dài Trạch hạo lập tức quay nhìn về phía tốt lạc lạc. Cô vẫy vẫy tay với anh, cười một cái. Lúc này, Hạ Dung mới chuyển ánh nhìn sang người đang ngồi nghỉ ở bên cạnh. Đôi người phía dưới đường kẻ mắt tinh tế, bỗng dưng có chút tinh ngạc. Cô không ngờ, dạ trạch hạo dẫn theo cả bạn gái tin đồn của anh đến đây. Hạ Dung tỉ mỉ quan sát Tô Lạc Lạc mất vài giây. Dường như cô muốn nhìn cho rõ cô ta có phải giống như hình ảnh trên mạng hay không. Nên nhớ rằng, tất cả hình ảnh truyền mạng đều không thể tin tưởng hoàn toàn. Đa số đều đã qua hiệu ứng làm đẹp các kiểu. Còn Tô Lạc Lạc, từ lần tham gia lễ kỷ niệm thành lập công ty thời trang kia, đã bị tung hô là người có nhan sắc đẹp vượt cả mỹ nữ minh tinh. Dĩ nhiên đây là lý do đủ để người ta nhìn cô lâu thêm một chút. Ánh mắt của tô lạc lạc và hạ dung chạm vào nhau, cô lịch sự nhủn miệng cười. Còn lúc này, cô cảm thấy mấy cô trợ lý mà cô ta dẫn đến đều nhìn cô trầm trầm. Tô lạc lạc có chút thấy phiền. Đây đều là phúc lợi mà dạ trạch hạo ban cho cô cả. Cô cũng may hôm nay mặc bộ đồ lần trước của cửa hiệu có tiếng đó tặng, nếu không chắc chắn sẽ khiến cho mọi người thất vọng dữ lắm. Dù gì ưu thẩm mỹ của người này nhất định cũng rất kén chọn, cô chỉ ít cũng không khiến cho Dạ Trạch Hạo mất mặt. Dạ Trạch Hạo và Hạ Dung đi vào phòng trang điểm, khóa trang thành hình tượng mà họ cần phải thể hiện trong bộ phim điện ảnh. Lần này Dạ Trạch Hạo đóng vai là một đặc vụ, thế nên đầu tóc anh sẽ được trải thành kiểu hơi rối, còn trên mặt anh cũng vẽ ra phong thái rất phong trần hoang dã, như vừa trải qua một trận đấu kịch liệt ở chiến trường ép vây. Còn Hạ Dung. Thì lại đóng vai nữ chính thuần khiết trong sáng, cô mặc một bộ váy trắng kiểu dáng đơn giản, đứng nét vào dạ trạch hạo, rất có tiên khí. Có chút giống hình tượng người đẹp và quái vật. Bắp tay lộ ra ngoài của dạ trạch hạo cũng chứng minh được thân hình hoàn mỹ của anh, cơ bắp rắn chắc, chứng tỏ anh rất năng tập thể hình. Tôi lạc lạc chống cầm, nhìn bọn họ bắt đầu chụp hình, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, bày ra các kiểu biểu cảm và động tác, còn Hạ Dung... Dĩ nhiên là sẽ tiếp cận được dạ trạch hạo, cô không hề bỏ lỡ cơ hội, đặc biệt là cô biết Tô Lạc Lạc đang nhìn, cô càng phải dùng giá trị thân phận và địa vị của mình áp đảo Tô Lạc Lạc. Thực tế, Hạ Dung muốn mượn bộ phim điện ảnh này ăn ké danh tiếng của dạ trạch hạo để nổi thêm lần nữa, chỉ cần có thể truyền ra tin đồn, dạ trạch hạo thì chắc chắn sẽ nổi. Hạ Dung nghĩ vậy, nếu cô có thể giành được dạ trạch hạo... Lợi dụng truyền tình cảm với anh ta để lên được trang đầu báo chí vài lần thì cô cũng thấy đáng. Hạ Dung, Trạch Hạo, hai người đứng sát vào một tí nữa. Đạo diễn đang chụp cảnh bọn họ ôm nhau. Hạ Dung lập tức đưa tay ôm dạ Trạch Hạo, vùi đầu sát vào ngực anh. Ánh mắt của dạ Trạch Hạo bớt gác nhìn về phía Tô Lạc Lạc. Anh muốn xem biểu hiện ghen tuông của cô, nhưng anh phát hiện ra Tô Lạc Lạc đang cúi đầu chơi điện thoại. Điều này khiến anh khá thất vọng. Cô ta chẳng lẽ không hề quan tâm trong lòng anh ta đang ôm ai hay sao? Trạch hạo, nghiêm túc một chút được không? Đạo diễn phát hiện ngay anh ta đang mơ màng. Hạ Dung lập tức dùng ánh mắt quá ghét nhìn tô lạc lạc. Bây giờ, người trong lòng dạ trạch hạo là cô. Nhưng lòng anh ta lại nghĩ về cô ta ư? Trong mắt của cô, tôi lạc lạc chẳng qua chỉ là một người con gái rất bình thường, đâu có gì khác biệt. Tô Lạc Lạc lúc này đang đăng nhập vào trang mạng trường của các con gái. Cô có thể xem thấy một số video và cách thức giáo dục con trẻ. Cô có thời gian là đăng nhập vào xem ngay. Nói thật, Tô Lạc Lạc thật sự không chú ý đến ống kính chụp hình ngay trước mặt. Sa trạch hạo đang ôm Hạ Dung. Sau khi chụp xong cảnh này, đạo diễn lại yêu cầu dạ trạch hạo bế Hạ Dung lên chụp vài tấm. Hạ Dung lập tức vươn tay luồn qua cổ của anh, yêu kiều nũng nịu dựa vào lòng anh, có lúc lại phát ra tiếng cười thanh khách, muốn thu hút sự chú ý của đại sạch hậu.